trên 137, làm bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có thể mời các ngươi chết đi Trường 137, làm bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có thể mời các ngươi chết đi thượng tướng kẹn sĩ hỉ dạ nộ biết được việc này, lập tức mời trong quân tăng ý đi nhìn một chút tình huống. Tăng ý nhóm lông mày chăm chú nhíu lại, càng bất an. Thằng đến bọn hắn phát hiện trong đó một chút binh sĩ, tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, làn ra biến đen thời gian. Một cái ý nghĩ, tựa như tia chớp đánh chúng vào bọn hắn, làm cho bọn hắn nhịn không được run rẩy. Loại tình huống này, thế nào cùng chính mình muốn tại ung triều hãng kinh làm sự tình đồng đạo Chẳng lẽ là dị bệnh, chỉ là cái này dịch bệnh phát tác tốc độ, thế nào sẽ nhanh như vậy? chẳng lẽ là có nhân xâm chiếu ngự phong đoàn mang đến hãng kinh dịch độc phấn làm cải tiến làm cho dịch bệnh phát tác càng nhanh truyền nhiễm càng mạnh phá ngụy trang thành cái gì đồ hèn nhát căn bản cũng không phải là ung chiều người âm nhu. kéo lấy đại quân chờ ở chỗ này mới là âm nhu của bọn hắn theo lấy dịch bệnh truyền bá ra trong quân trên dưới cũng bắt đầu hoảng hồn tam ý nhóm trước từ nguồn nước vào tay kiểm tra đo lường đại quân đồn trú danh địa bên ngoài dòng sông xung quanh thôn trấn bên trong nước thậm chí là trên sơn gốc cái kia một mảnh to lớn núi tâm hồ hễ là có thể lấy nước địa phương tất cả đều đổ cường hiệu dịch nổ phấn kết quả này khiến bọn hắn tương đối sụp đổ. Đại quân chủ đóng ở một chỗ, căn bản không thể nào ngăn chặn ôn dịch truyền bá. Về phần giải dược, nhân gia dùng chính là bản cải tiến Đông Doanh nguyên bản dịch độc phân giải dược, căn bản không được việc. Kẻn xì gia nổi ý thức đến tình huống khẩn cấp, cũng không khỏi hoảng loạn lên. Nhưng hắn cũng biết chính mình thân là tam quân chủ tướng, tuyệt đối không thể tự loạn trợ cướp. Thế là cố gắng nhất định, bắt đầu vắt hết góc suy nghĩ đối sách. Bất quá cô vũ lần này, thế nhưng hạ đủ manh nguyên liệu, nguyên bản liền lý thu một người, sao có thể điều chế ra nhiều như vậy cường hiệu dịch độc phân tới? Lúc ấy lý thu cấp tốc trở về một chuyến sâu cấp lý gia, thỉnh cầu lao cha mang theo thuộc nhân, cùng đi điều chế dịch độc phấn. Lý phụ nghe, lập tức liền chỉ vào Lý Thu Lô mũi chửi trầm lên. Nghiên cứu Độc, ta Lý gia y thuật, từ trước đến giờ là biển hồ thế thế, phủ mi cứ khốn. Ngươi cái thứ không có tiền đồ, dĩ nhiên ngộ nhập là lối. Còn lại là làm dịch độc phấn. Cần biết dịch bệnh một khi truyền ra, đó chính là phạm vi lớn tai nạn, quả thực là chuyện thương tiên hại lý." Lý phụ kém chút liền mời ra pháp, đem Lý Thu đổi ra khỏi cửa. Kết quả vừa nghe nói, những cái này dịch độc phấn là dùng tới đối phó bá cấu. Lý phụ thái độ, trực tiếp tới một cái 180 độ chuyển biến lớn. "Ngươi nói chính là, đối phó đám kia quanh năm tại Triều Ta bờ cướp bóc đốt giết xúc sinh." "Ách Khu cụ đều nói từ xưa đến nay chữa độc không phân biệt, không biết một người lại có thể chữa tận người trong thiên hạ. Lý phụ lập tức triệu tập Lý thị tộc nhân, bật hết hỏa lực điều chế lên. Yên tâm, chúng ta Lý gia tay nghề từ trước đến giờ là tiếng lành đồn xa. Hoa khấu cảm nghiệm những cái này, bảo đảm một điểm xoa bình đều không phát ra được. Làm cố vũ tại Thiên Nam quận, rửa sạch những cái kia chia thành tốt nhỏ lãng nhân võ sĩ thời gian. Lý thu tinh dạ đi gấp, cuối cùng kịp đem dịch độc phấn đưa tới. Loại bọn này, đương nhiên là muốn xuống tới nguồn nước chỗ, cuối cùng ai cũng rời khỏi không được ăn uống. Đại quân di chuyển, lương thảo đồ quân trước tiên có thể mang, cũng có thể đến lúc đó thu thập. Nhưng mà chỉ duy nhất cái này nước, tiêu hao quá nhanh, lúc cần phải thường bổ sung. Nguyên cớ hành quân thời gian lộ tuyến, thường thường cũng muốn suy nghĩ đến nguồn nước nhân tố. Tại tứ đại tông sư tập doanh phía sau, Cố Vũ liền biết đông doanh đại quân muốn tới. Liên mệnh người đưa đỏ, tại các nơi nguồn nước đều xuống manh nguyên liệu. Ý tứ liền là cùng hưởng ân huệ, các người người đông doanh đều có phần. Đông doanh đại quân trong doanh trướng, khắp nơi đều là một mảnh sức đầu mẹ chán. càng làm cho người ta nhức đầu lạ, một chút tăng ý cũng bắt đầu nôn mửa liên tu. Tang Y nhóm minh bạch, chính mình lúc trước cho những binh sĩ kia khám bệnh thời gian, lúc ấy không làm phòng bị. Bọn hắn phân bổ dự động lực khí, hô lên liền truyền cho chính mình buồn cười, ung chiều người quả nhiên trước sau như một hèn hạ vô sỉ. đến tuột cùng là ai? vậy mà như thế táng tận tiền lương, nghĩ đến không chiến mà thắng, có nhục bênh dự. Đông Doanh Đại quân tình muốn ngày càng xa suốt, kẻ xì hì ra nổi cũng không nhịn được phẫn nộ mắng to lên. hắn một bên phái người cầu viện, một bên tận lực duy trì lấy đại quân trật tự. Ngụy Tiêu cảm thụ được xa xa Đông Doanh Đại quân một mảnh luận tượng, cũng không khỏi cảm thán nói: ôn dịch nhanh, dĩ nhiên sẽ như cái này đáng sợ a. Nếu là Ngự Phong đoàn người, tại hán kinh thành sự tình, hậu quả kia căn bản không thể tin được. nhờ có cố đại nhân nhìn rõ mọi việc, ngăn cơn sóng dữ. cái này lấy nhân chi đạo còn chị một thân thân cách làm thật hạ giận ngụy mưu căm phục cố vũ nhàn nhạt nói hai họa nguyên nhân gây ra chính xác là dịch nổi phấn nhưng mà cuối cùng có thể phá hủy chi kia đại quân nhất định là nhân tâm cùng tư tâm đông doanh đại quân trong doanh trường kẻ sĩ thì ra đầu nghe theo tăng ý đề nghị đem đại doanh phân chia mấy cái khu vực khỏe mạnh người ban đầu những người nhẹ chứng người cùng bệnh nặng người phân biệt ngắn cách cư trú đến khác biệt khu vực loại này phân chia cũng không chuẩn xác bởi vì tăng ý nhóm cũng không cách nào tình chuẩn phán đoán đến thuật cùng ai mới là chân chính khỏe mạnh người nhưng mà dù sao cũng hơn cái gì đều không làm ai trong quân một mảnh xôn xao tiếng mắng nổi lên một phía Người đánh giáng, đừng ngậm máu phương người, vì sao đem ta trèo đến mảnh này? Lặp lại lần nữa, lao tử không có cảm nhiễm ôn dịch, dựa vào cái gì cùng những cái này thối giữa ra gia hỏa giam trùng một chỗ? Ngươi muốn hại chết ta? Ra hỏa kia, phía trước một mực đang lén lén luôn mửa, vì sao không nốt vào tới? Ngươi, ngươi chính ngươi đi vào, còn muốn như hại ta? Ngờ bực vô căn cứ, sợ hai cùng tuyệt vọng, tại trong quân nhanh chóng lan tràn, kẻ xì si thì ra nộ phái đi ra cầu viện người, đến giáp lê thành phía trước, kết quả người ở bên trong căn bản không mở cửa, trực tiếp tới một cái bắn giết, tiếp đó xa xa phóng hỏa đốt cháy. Các người trong quân phát dịch, ngươi chạy đến giáp lê thành tới truyền tin tức. Vạn nhất ngươi cũng nhiễm dịch tại thân rồi sao? thả ngươi đi vào, vậy ta giáp lê thành người làm sao làm? giáp cải thành lập tức đóng chặt cửa thành, nghiêm phòng tử thủ. cũng phải người nhanh đi bình liêm rình, đem tin tức chuyển đến thiên hoàng ngự sở. thiên hoàng nghe xong, giống như ngũ lôi bành đỉnh. 28 mươi vạn tinh luyện, bị ôn dịch quấy đến một đoàn đại loạn. ôn dịch còn không dẫn đến tử vong nhiều ít người, nhưng mà đại quân quân tâm đã tan rã. ngày trước chiến hưu hai bên ở vực vô căn cứ lẫn nhau va chạm cự phạn, làm tại han king ác độc độc tác, rõ ràng uống nghiệm đến trên người mình. kinh đô đám quan chức cũng là một mặt trấn rình, mỗi người bọn họ bày mưu tính kế, khó mà nhất thống, lẫn lộn cùng nhau cuối cùng tại thiên hoàng can thiệp phía dưới, chúng quan viên cuối cùng đồng ý xuống tới. trước tại giáp lên thành xây lên phòng ngự, phòng ngự ôn dịch tiếp tục hướng đông doanh bên trong quyết tán. thứ yếu, phái giang ngự sở đại phu tiến đến tra ra tình huống. những cái này ngự sở đại phu đều là cao phẩm võ giả, có thể sử dụng chân khí bao khỏa toàn thân, ngăn cản dịch khí xâm nhập. chỉ cần có thể tại chân khí dùng kiệt phía trước rút khỏi, liền bình yên vô sự. chờ ngự sở đại phu vào doanh trường thời gian, phát hiện to lớn quân đội đã không tồn tại nhiều ít người bình thường. đại đa số người đều là toàn thân tối giữa, khắp nơi nóng nảy cắn xé, giống như xác không hồn. Còn có người đã đổ vào trên mặt đất, tựa như một đầu thối nát giỏi tại lúc đích. Bọn hắn đi vào, đem ngịt đám người liền chen chút tới. Thu dọa đến ngự sở các đại phu phi thân lên, hỏa tốc né ra. Bọn hắn ở dưới giáp lên hành, bừng báo trong đại quân tường tình phía sau. Trên cổng thành người, nghe tới sắc mặt thay đổi. Sau đó tay bu lên, trước dùng một cô uy áp, áp bách đến ngự sở đại phu động đậy không được. Lập tức một lượt mưa tên hát, đem tầm 10 tên ngự sở đại phu bắn thành con nhím. Làm bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có thể mời các ngươi chết đi. Chương 138, phong tỏa hải vực, một cái người đồng cũng đừng nghĩ chạy. Chương 138 phong tỏa hải vực, một cái người đông nhanh cũng đừng nghĩ chạy cố vũ dẫn đúng quân cần làm sự tỉnh vậy liền rất đơn giản đầu tiên là bảng quan thứ yếu là nghiêm phòng tử thủ ung quân chúng tướng rốt cuộc minh mạnh tới vị này nhìn tiên phong vì sao lại mệnh lệnh quân đội đem khe núi nhất dốc đứng vị trí chọn vẹn phá hỏng tiếp đó nghiêm mật phong tỏa ngăn chặn thông hành hóa ra là thật sớm liền làm tính toán phòng ngừa chi này ôn dịch đại quân trùng tới tuyệt vọng tại đông doanh trong đại quân lan tràn thời gian sĩ hy đã từng tổ chức qua trong quân cao phẩm võ giả kích tá thương thành hắn muốn đem ôn dịch truyền đến quân bên trong mọi người tới một cái ngọc nát đã tan cố vũ tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị xa xa liền gạt ra chợ thế đối địch tới đánh tiến hành khoảng cách xa điểm đối điểm đánh giết ngươi trong quân có cao phẩm võ giả chẳng lẽ Ung quân bên trong liền không có a bây giờ ta thiên thời địa lợi nhân hòa tất cả đều chiếm cứ ngươi còn muốn đột kích doanh. vậy chỉ có thể nói là thò đầu ra liền miểu, không có chút nào cơ hội đồng thời cố vũ còn tuân theo có qua có lại mỹ đức tại Đông Doanh đại quân muốn không chế Ung dịch phân chia các cấp khu vực thời gian thỉnh thoảng mệnh lệnh Ung quân bắn đi qua mấy vòng mưa tên hoặc là tới mấy phen hỏa lửa bành tạng loại này xấu tính xấu tính hành vi ý tứ liền là một cái tính thương tổn tối cao tính bỗng đột cũng mạnh trực tiếp cho chi này tinh nhuệ Đông Doanh đại quân làm đến tâm thái bằng phá phòng không thôi chờ dịch bệnh phát tác đến lợi hại hơn phía sau bọn hắn biến đến nóng nảy nổi giận lên ôn dịch cũng triệt để cướp nhánh đại quân này lý trí nghĩ đến bị vứt bỏ phía sau ấp ủ tuyệt vọng làm cho đại quân quay đầu bắt đầu trùng kích giáp lên hành Đông Doanh Hoàng thất Thủy Trung lâm vào khó cả đôi đường lựa chọn làm không được quyết định triệt để vứt bỏ chi này đại quân tinh nhuệ tương đương với tự hủy bộ liếng thực tế quá đau lòng nhưng nếu là nghĩ đến cứu vớt bọn họ lại dễ dàng triệt để khiến ôn dịch mất không chế thế là liền sáng tạo ra bây giờ cục diện nguyên bản Đông Doanh là nghĩ đến hai đầu bao bọc quân vây mà diện chỉ là bây giờ bị bao bọc ở vừa vẫn là chính bọn hắn đại quân tinh nhuệ chỉ bất quá một bên là ung quân đồn chú tá thương thành một bên khác là chính bọn hắn giáp lên thành giáp cậy trong thành như gặp đại địch đóng cửa thủ vững lúc này cố vũ có thể quanh tay đứng nhìn a vậy dĩ nhiên là không thể lúc nên xuất thủ liền xuất thủ cái kia rút một tay vậy dĩ nhiên là muốn rút cố vũ tại không trung một đao chém xuống bạo liệt một đao đem cửa thành chém đến chia năm sẹo bảy nhìn xem ôn dịch đại quân tràn vào thành trì trong thành một mảnh tơ cố vũ lộ ra nụ cười hài lòng cái này điên cuồng cảnh hiển nhiên một cái nhà ăn, ăn cơm trở lại tá thương thành phía sau mặt biển có động tĩnh, thủy quân rốt cuộc đã đến. Từ lúc cách cảng phía sau, tám bạn thủy quân tung bay ở mặt biển, tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ tới tá thương cảng. Đối với tin tức hoàn toàn không biết gì cả, mắt thấy tá thương cảng gần, đông doanh thủy quân các tướng lĩnh vẫn như cũng làm lấy mộng đẹp. Chuẩn bị, đem đại pháo ngắm bên mở. Chúng ta cho những cái kia cả gan làm loạn đúng quân, gây hắn một cái bất ngờ. Hỏa lực văng lên, liền là tề công tín hiệu. Bình giả tướng quân bên kia tinh nguyện, cũng sẽ cùng nhau tiến lên. Chúng ta trước xây kỳ công, lại trở thành bước vào ung cương tiên phong. Về sau vinh hoa phú quý, vậy liền thật là hưởng dụng không hết bánh lái điều chỉnh bên cạnh mạn thuyền góc độ khoang pháo bên hông tàu chuẩn bị chờ một chút đó là mắt sát người hoảng sợ phát hiện tá thương cảng bên mở đã mang lấy từng hàng đại pháo lại nhìn trong gió phiêu diêu tinh kỳ bất ngờ chính là ung triều trên kỳ đám này ung triều người đem khoang pháo bên hông tàu bên trong đại pháo mang lên trên bờ đi ầm ầm bên mở trước tiên nã pháo đông doanh thủy quân một trận bối rối chấn định đừng tự loạn trật cước nhanh chóng thăng buồm cao tốc độ các di chuyển lên bọn hắn đại pháo lúc cần phải điều hát hành làm độ căn bản không lái được mấy pháo hơn nữa sẽ trở thành chúng ta bia sống du động đối yên ưu thế tại ta mà một bên khác cũng vang lên dày đặc hỏa lực âm thanh. Lần này, liên bị này để trấn quân tâm đông doanh tướng lĩnh cũng giật mình tê lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại sương mù dày đặc mênh mông trên mặt biển, một chi hạm đội mơ hồ đường nét như ẩn như hiện. Thế nào sẽ chả có một chi hạm đội? Ai tới nói cho bản tướng quân, đây là tình huống như thế nào? Hai bên cùng nhau khai hỏa, hỏa lực thanh chân trời. Mới ổn định trận cước đông doanh thủy quân, đều là một mặt sợ hãi, không biết làm cái gì ứng đối. Đây chính là vì sao tại tá thương thành bên trong, chỉ chú đóng chín bạ đúng quân quân nhân. Bởi vì Cố Vũ đem mặt khác 6 bà người, dấu ở dày đặc hải vụ bên trong làm như vậy là phòng ngừa tá thương cảng miệng bị bưng cho người trộm vào nong. đến lúc đó đường lui bị đoạn, vậy liền hối tiếc không kịp. không nghĩ tới làm như thế, còn thật chờ đến vui mừng ngoài ý muốn. đông doanh thủy quân mấy chiếc hạm thuyền bị anh đến thân tàu phá vỡ đại động, thân thuyền từng bước nghiêng về lên. hai bọn hắn khó lúc đầu dùng chú ý, nhất thời trong lòng đại loạn. muốn dựa vào bờ, khẳng định là dựa vào không được. muốn đi, cũng bị ngăn chặn chạy không thoát. nhất mọi người bất an tình muốn là, bên này hỏa lực đối anh đã khí thế ngất trời. thế nhưng kenshi hyjano bên kia vẫn là không có bất kỳ động tĩnh. chết tiệt, kenshi hyjano tên huynh đảng kia đây. vì sao không đến dắt công? Không phải đều nói xâm phạm quốc quân, chỉ là một chi tứ cố vô thân một mình a. Thế nào ngược lại chúng ta thành một mình? Nơi này vẫn là Đông Doanh a. Bị đánh một cái trở tay không kịp, lại bị hai mặt bao bọc. Cho nên, cho dù những cái này Đông Doanh thủy quân hăng hái phản kích, nhưng mà vẫn như cũ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Theo lấy từng chiếc từng chiếc hạng quyền chìm vào đáy biển, cực cao chiến tổn, khiến may mắn còn sống sót thủy quân quan binh sợ đến vỡ mật, bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng. Cố Vũ không nói, chỉ là phun ra một chữ: "Giết". Đúng chiều chúng sẽ ý, hỏa lực vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Trực tiếp đem Đông Doanh hai tới tiếp viện thủy quân, đánh cái nhuẹ, tiêu diệt đến sạch sẽ mặt biển lại lần nữa bình tĩnh trở lại, Ung quân lấy cực kỳ nhẹ nhàng tổ thất, ngắt lấy trận chiến này thắng quả. Liên minh Đông tướng quân Mỹ triều đều không thể không cảm khái, nghĩ thẩm chính mình chinh chiến chinh chiến hơn 20 năm qua, chưa từng có đánh qua vĩ dị như vậy, lại thư thái như vậy chưa. cố vũ cũng không có bởi vì đạt được đại thắng, liên đắc trí vừa lòng, lập tức nghiệm thu thành quả, ngược lại từ tá thương thành bên trong rút lui đi ra, Ung quân lại về tới trên hạm thuyền, bày ra ra, phong tỏa Đông Doanh mặt biển, mặc cho tùy tiện ổn dịch, tại Đông Doanh mảnh hòn đảo này bên trên tùy ý trưởng thành truyền bá. Về phần Ung triều thủy quân thiết chế, đây là nhất không cần lo lắng một điểm kiếm châu bên trong tiên nam, bạch thủy cùng lăng xuyên tam quận chỉ cần vừa nghe đến cố vũ danh hảo, vậy liền sẽ hỏa tốc độc viên. tam quận bên trong cầm ủy rìa vệ chủ tính trung nhu đổ, điều động đủ loại dân sự giải thuyền, lâu thuyền cùng thuyền đánh cá. tới một cái thiên phàm cánh phát, liên tục không ngừng đem lương thảo cùng đồ quân nhu liền vận chuyển tới. sau này ung triều viện quân vừa đến, liền đem chọn cái đông doanh mặt biển đều hoàn toàn phong tỏa lên. điểm nhấn chính liền là một cái tôn chỉ, các ngươi người đông doanh đều đi ôn dịch bên trong ngâm à, một con cũng đừng nghĩ từ mặt biển chạy đi. tình hình chiến đấu từ trên biển truyền đến hắc toàn bộ triều đình đều sôi trào lên. nguyên bản chúng thần cho là, cuối cùng đại quân công kích là đông doanh bản thổ cuối cùng cho dù có thể thủ thắng, chắc hẳn trả ra đại giới cũng sẽ không thấp. Không nghĩ tới cố vũ dẫn dắt tú vân, đường đường chính chính khổ chiến một lần đều không đánh qua, Liên làm cho đông doanh 28 bạn tinh nhuệ mất hết, ba cảng thủy quân tất cả trở thành đáy biển vong hồn. Liên ung hoàng nghe cũng là có chút chấn kinh. cái này 15 bạn đung triều thủy quân, nguyên lệ thuộc vào quân hầu thời phong bộ hạ. ung hoàng cho rằng dù cho là bình đông tướng quân nguy triều, cũng chưa chắc nhất định để ép được. nguyên cơ ung hoàng nghĩ là trận chiến này lên đảo khổ chiến, trước tiêu hao hết một bộ phận, chờ khải hoàn hồi triều thời gian, lại khao một bộ phận, liền có thể ân huy tịch thi, trên để khống chế chi này thủy quân. Không nghĩ tới tại Cố Vũ dẫn dắt tới, bọn hắn làm ra như núi, chấp hành không lầm. Là thời điểm, ung hoàng trong mắt cũng lóe ra kích động hào quang. Chờ trong đảo dịch độc vừa qua, liền là triệt để tan dã đông doanh thời khắc. Chương 139, giết vào bình liêm kinh chương 139, giết vào bình liêm kinh ung hoàng trực tiếp sai phái ra số lớn cấm y đi vệ, chuẩn bị theo quân xuất phát, tiêu diệt đông doanh các lộ cao thủ. Thời gian thoáng một cái đã qua, đại quân phong tỏa mặt biển đã qua 2 tháng. Dịch độc thời gian hiệu lực cũng chọn mẹn đi qua. Cố Vũ vung tay lên, chúng quân liền trùng trùng bắt đầu lên đạo chuẩn bị kết thúc chi chiến. Nếu là chỉ luận đem trước, Cố Vũ chỉ là một cái tạm thời tiên phong cái này 15 vạn thủy quân, cùng sau này tới ung triều viện quân bên trong, So hắn có quyền nói chuyện tướng lĩnh, chỗ nào cũng có, nhưng mà cố vụ khiến bừa ra, chúng tướng đều là theo thói quen trả lời một câu lĩnh mệnh. Thế là 40 vạn ung triều đại quân, như lang như hổ công sát vào tàn huyết trạng thái đông doanh. Đông doanh cương vực là dùng đạo phân chia, toàn bộ đảo tổng cộng chia làm 7 đạo. Trận này dịch độc nguy hại tương đối sâu xa. Lâm Hải Sơn lương đạo cùng Đông lương đạo, cái kia thật là tàn tạ khắp nơi, dân sinh khó khăn, bạch cốt khắp nơi. Lại hướng bên trong một điểm Bắc Ninh đạo cùng Sơn Thất đạo. Tuy là tình huống nhẹ một chút điểm, vậy cũng chỉ là một chút. Tình huống thực tế cũng cực kỳ tồi tệ, có thể nói là thập thất cửu không. Đến mại lục đạo, tình huống liền tốt hơn nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, dịch độc truyền đến nơi này liền bị ngăn chặn lại. Thế là cuối cùng hai đạo cương vực đều không bị dịch độc bù dần. Chỉ là cái này cũng không đại biểu, Đông Doanh còn có đầy đủ chống cự lực lượng. Cuối cùng 28 vạn tinh nhuệ không còn một nóng, mỗi đạo quân phòng giữ cũng là tử thương thăng trọng. Phía trước bốn đạo dân sinh đều cao nỗ tính chất hủy diệt đả kích, khắp nơi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, như là địa. Nguyên Ung triều đại quân một đường tới, đều không có gặp được thành quy ngăn cản. Đông Doanh hoàng thất chỉ có thể bắt đầu co vào vi, chuẩn bị tập kết sót lại quân đội đánh cược lần cuối. Bọn hắn còn muốn gom lại tôn thất cùng trong trốn Võ Lâm các lộ cao thủ, đối ung triều tiến hành trận tướng, tính toán chuyển bại thành thắng. Chỉ là, theo quân mà đến cầm y đi vệ, như thế nào ăn cơm khô? Ung hoàng làm triệt để gạt bỏ cái thai hỏa này, loại trừ đại tông sư cảnh chỉ huy sứ địch cương tọa chấn hãng kinh bên ngoài. Tứ đại tông sư phó chỉ huy sứ đều tới đông doanh, đại khai sa giới. Võ Lâm giang hồ quân lính tản mạn, tại quần quân đại quân trước mặt, liền làm mễ lạp chi quang, trực tiếp liền bị một đường nghiền ép đi qua. Ung triều đại quân khí thế hùng hùng, càng đánh càng hăng, thế không thể đỡ. Rất nhanh liền chạy đến đông doanh kinh đô, tường thành bình liêm kinh bên dưới. Tại hoàng thành dưới chân, Tung Quân cuối cùng gặp được thành cơ cấu tổ chức đông doanh quân đội, cung bảo vệ bình liêm kinh binh vệ phủ cấp vân. Hai quân giằng co, dương cung bạc kiếm. Bất quá đều đến mức này, cũng không có tất yếu lại làm nhà lâm nhằng. Mặc Kệ đông doanh mới, nghĩ như thế nào tất cả biện pháp kéo dài thời gian. Tung Quân bên này liền một cái thái độ, không nghe không nghe, lão tử hiện tại chỉ muốn đánh nằm sắp ngươi. Ầm ầm, Tung Quân tới trước một phen mãnh liệt đại pháo đánh tung, vang đến trong thành một mảnh tiêu tên tiêu thảm. Lập tức, hai phương cao thủ đều cấp thân mà lên, ở giữa không trung như như điện quang hỏa thạch nổp lên tay mọi người rào sát tại một chỗ, máu tươi một đoàn một đoàn từ giữa không trung phun tung toé mà rơi. căn cứ cẩm ủy lìa vệ tình báo, đông doanh nội tỉnh đã sớm thói quen có sửa, kém xa đã từng tướng tài xuất hiện lấp lấp, võ nhấn đủ loại ngôi sao sáng chói lóa mắt. nguyên cơ đông doanh mới sẽ một mực như đồ ung triều địa phương, tính toán cược một đợt quốc vận, nguyễn thổ chuyển sinh. đông doanh hoàng thất còn sót lại một tên đại tông sư, cũng tại hai năm trước tại pháp trong chùa đả tòa vi tịch. việc này thiên một mực dày mà phát, nói dối vị đại tông sư này ra xa nhà tâm cầu đạo. nguyên cơ trận chiến này, cố vũ không kỵ gì, Lui một bước tới nói, cố vũ từ trước đến giờ đều có vượt cấp năng lực chiến đấu cho dù nơi này thật có đại tông sư tòa chấn, dù cho một người đối địch, Cố Vũ lại có sợ gì? Thúy Chi, bây giờ tứ đại phó chỉ huy sứ đều tại, Cố Vũ bay gần không trùng, bật hết hỏa lực, đao không ra khỏi vỏ, đã phong mang thẳng cắt trời cao. Nó thế chân đầy, liền ngay cả tối cường phó chỉ huy sứ thanh long đều là một trận ngạc nhiên. Ma thần đao bên ngoài đao, liền gặp Cố Vũ toàn thân ma khí hóa thành cuồn cuộn ma khu, không ngừng tăng bọn bình tướng, tùy ý một đao, liền là hào quang chất loạn, đao ảnh như núi. Thiên hoàn bộ hạ nhẫn đoàn đánh tới, chỉ là còn không gần đến bên cạnh Cố Vũ, liền đã bị giết đến liều xiềng. Chợt nghe đến một người giận dữ hét, là ai? Đến tụt cùng là ai dùng ôn dịch loại này độc kế. Trọc nhân ta 137 miệng ăn, thế ở Đông Lương đạo, vốn là Cộng hòa thuận mỹ mãn, bây giờ bọn hắn toàn bộ chết thảm ôn dịch bên trong, không một người may mắn thoát khỏi. Như vậy tám tận thiên lương, diệt tuyệt nhân tính, đáng thẹn tụt cùng. Ngươi như ở chỗ này, có dám đi ra, cùng bản tướng quân đánh một trận." Cố Vũ Dương mắt nhìn lên, gặp gầm rú lên tiếng người ăn mặc một thân chiến giáp, thoạt nhìn là hoàng thất cấm quân binh vệ phủ một tên tướng quân. Cố Vũ lập tức bay người lên phía trước, âm thanh hỏi: dịch độc chi tính, là bản quan chủ đạo, muốn thế nào?" "À, các ngươi đông doanh muốn ham kinh thi triển độc kế, bây giờ dùng tại chính các ngươi trên mình thôi." thế nào, liền không chịu nổi. Vậy đã nói rõ, ta dùng đúng. Vị này binh vệ phủ tướng quân hai mắt phượng lửa, trong tay chí đao xé rách không khí, nội chẳng mà tới. Ta muốn giết ngươi, ta muốn thay ta toàn tộc 137 người báo thù rửa hận. Ngón tay cô vũ một điểm, cái kia chí đao liền đứt thành tư khúc. Cố Vũ thuận thế mà bảo, bắt được binh vệ phủ tướng quân cánh tay. Đã ngươi toàn tộc người đều chết sạch, như thế ngươi. Giang giác Cố Vũ đem hắn một đầu cánh tay bắt đến vỡ nát. Như thế ngươi, còn sống làm gì chứ? Thế là lại ra một cước, đem thân thể của hắn toàn bộ đáp bể. Không trung kịp chiến thế cục, cầm ý liền vậy một phương năm đứng thắng lợi, nghiền ép giết tới. Về phần mặt đất, Ung quân bên này bốn mươi vạn tinh binh cường tướng, có thể nói luyện khí không thể lỡ. Trái lại đông doanh bên kia, một mảnh lòng người bằng hoàng, lại như thế nào có thể địch? Chờ bình liêm kinh rắn chắc cao lớn cửa thành, bị hỏa lực đánh ra, trung trung điệp điệp bung chiều quân đội, liền một đường dết vào bình liêm kinh. Thiên hoàng thật bất bại tụ lên một chi to lớn tàn quân, bắt đầu vừa đánh vừa lui. Muốn là bọn hắn còn muốn dựa vào lấy trong thành địa hình, lại lần nữa ngăn cản một phen. Chỉ là theo lấy chiến tổn càng lúc càng lớn, tuyệt vọng nhanh chóng lan tràn ra, liền bắt đầu quân lính tan rã. Cố vũ nghĩ đến bắt giặc trước bắt vua, một đường thân hoa tàn ảnh, nháy mắt vọt vào thiên hoàng ngự sở từ lựu sở mỗi trong điện, đánh bay lên tầm mười đạo thân ảnh. những cái này thân ảnh tựa như sương mù, phiêu phiêu thấm thoát nhìn không rõ ràng, muốn ngăn cả tới. cố vũ toàn thân lực lượng liên tiếp tiêu thăng, căn bản không muốn dẩy vỏ khứu khổ. khổ. quản ngươi hoa huệ hoa sói, ta trực tiếp dùng thuần vi tông sư lực lượng nghiền ép lên đi. những thân ảnh kia tựa như nháy mắt đụng phải cái gì một loại, từ giữa không trung thân hình cứng lại, lập tức vỡ ra. cố vũ thân như thiểm điện, vào ngự sở bên trong. trong chính điện, đông doanh hoàng ngồi nghiêm chỉnh, vẫn dùng một thượng vị giả tư thế ngồi tại cao vị, gương mặt của hắn một mảnh hờ hững, chỉ như nghiêng về một bên bỡ, cũng không để cho hắn thất kinh. Thiên Hoàng nhìn xem Cố Vũ tiến vào trong điện, nhà nhạt nói: Được làm vua thua làm dặm, trẫm Đông Doanh vua. Lần này là triệt để vua. Đối với đắc hướng thực lực suy đoán, chúng ta chính xác có biến thiên bị. Tốt đa, trẫm liền tu quốc thư một phòng, gửi hướng Hắc Kinh, hiện cho Ung Hoàng bệ hạ. Ta Đông Doanh về sau thành tâm thần vụng, nguyện tôn quý hướng làm chủ, hy vọng. Cố Vũ thật cao nhất chân, một cước liền đạp Thiên Hoàng trên mặt, cho Thiên Hoàng đạp đến bay ra ngoài, như bóng đồng dạng lăn xuống mấy phen, thế tại một bên trong góc. Thiên Hoàng cũng lại duy trì không được cao cao tại thượng dáng vẻ, lập tức phẫn nộ nói: chấm chính là Đông Thiên Hoàng, ngươi? Vậy. Cố Vũ một đạp trên mặt của hắn, cười lạnh nói. Chó nhà có tang còn ngồi đến như thế cao, trang cái gì đây? Vệ phần tu quốc thư thần phục. Bản quan cho phép các ngươi thần phục a. Chương 140, đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng, liền là tận hết sức lực rút đao chương 140, đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng, liền là tận hết sức lực rút đao bên ngoài tiếng chém giết vẫn còn tiếp tục, sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng mà thiên hoàn minh bạch, Đông doanh đã hoàng hôn tây sơn. Đây hết vậy, đến lúc kết thúc. Chỉ là chính mình tốt xấu là một đời thiên hoàng, thân phận là bậc nào hiện hách quý, bây giờ lại bị ung triều thần tử cho đạp tại dưới chân, biết bao sỉ nhục. đại sau tấm bình phong một chút đông doanh thần, đối với cái này có nhục quốc ô sự tình, cũng không nhịn được một chút đại thần lấy hết dũng khí, dáng chống đỡ lấy thành thế chỉ trích nói, ngươi ngươi ngươi, ngươi cái hoàng cầu tiểu nhi, sao dám như vậy đối đại tiên hoàng bệ hạ? Cho dù là các ngươi ung hoàng tới, cũng có lẽ lấy lễ để tiếp đón, tiếp nhận ta đông doanh tiên hoàng cầu hàng. Chỉ là ung triều thần tử, liền như thế không biết lễ nghi, tưởng cho các ngươi còn có mặt mũi, tự xưng lễ nghi bàng. Các ngươi ung triều người, là một điểm, điểm đạo lý đều không nói a. Cố vũ phóng nhãn nhìn đi qua, tên kia đông doanh đại thần bị cố vũ nhìn đến cổ co lại, ánh mắt một mảnh vẻ sợ hãi, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác, lánh đi cố vũ nhìn chăm chú. cố vũ thân như thiệp điện, lơ lửng mà tới. Một cái nắm chặt người kia áo lĩnh, cười lạnh. Bản quan xuất quân giết vào bình liêm đình, chẳng lẽ là tới cùng các ngươi giam đạo lý a? Ba. Cố Vũ mang theo Đông doanh đại thần, mạnh mẽ hướng trên mặt đất hất lên. Hắn toàn bộ thân hình, tựa như là một cái yếu đất chúng gà. Huyết nhục bắn tung tóe ra, tiêu một chỗ. A, các ngươi tới duyên hải cướp bóc đốt giết thời điểm, thế nào không nghĩ tới giam đạo lý? Cố Vũ nhìn xem tại Đông doanh trong triều đình, quyền thế ngập trời thái chính đại thần. Chúng ta, không chờ hắn mở miệng uy biện, Cố Vũ một cước lên, đem đầu hắn như bóng đá đồng dạng đá bay, đánh vỡ giấy dán cửa sổ. xa sa lăn đến ngoài địa hoa bên trong các ngươi liên hợp viêm chiều cùng cánh chiều, muốn trắng trận giết vào ung chiều cương vực thời gian thế nào không nghĩ tới dạng đạo lý cố vũ mang theo đông doanh binh bộ khanh đại thần đầu như vận nắp bình đồng dạng mạnh mẽ chuyển bài vòng lại xoẹt xẹt đồng dạng trực tiếp rớt ra bị đánh tới hổ liên bắt đầu hy vọng xa với đối phương dạng đạo lý bản quan đạo lý liền là nắm đấm cùng bên không nào cố vũ nói một câu nói liên giết một cái đông doanh đại thần dây đặc mùi máu tươi trong điện tràn ra chúng thần bị cố vũ bạo trạng thái chân nhiếp đều là lệ run bọn hắn nhộn nhịp tránh né cố vũ nhìn chăm chú cũng không dám lại hổ ngôn loạn ngữ chỉ có thiên hoàng vẫn ngẩng lên đầu không khuất phục nói chúng ta là thua nhưng mà Đông Doanh sống lưng là không thể làm đủ nói đi muốn thế nào mới có thể cho chúng ta một cái cơ hội Đông Doanh chúng thần nghe được Thiên Hoàng lời nói cũng là cẩn thận từng li từng tí nhìn hướng cố vũ trong mắt đều là loé ra chờ mong hào quang cơ hội cố vũ chậm chậm cười cơ hội đã sớm cho qua là chính các ngươi làm hư nguyên bản các ngươi phá sứ đoàn đi hán kinh vào hiến quốc lễ nếu là thật lòng thành ý nào có hôm nay đau bình đối mặt đáng tiếc ta các ngươi hòa nhã trong tới cười cất giấu tất cả đều là âm độc tính toán cố vũ nói xong nói xong biểu tình dần dần dữ tỵ các ngươi nghĩ đến tung ra ống dịch phá hủy hán kinh lại từng bước xâm chiếm vương triều Cố Vũ rút đao ra tới, trên đao hàn có ngẽ, chiếu ra hắn quan lệ mặt, liền như là thẩm phán trúng hồn Diêm Vương. Cơ hội cho tới bây giờ liền sẽ không có lần thứ hai. Bù bù, chém ra một đao, không khí tiếng rung, những cái kia rụt cổ lại Đông Doanh chúng thần đều là đầu phóng lên tận trời. Ngay sau đó như rơi hạt đậu, ình ình ình lăn xuống dưới đất. Về phần ngươi, Cố Vũ nhìn hướng Đông Doanh tiên hoàng, tự nhiên là không thể liền dễ dàng như vậy, liền để ngươi thư thư phục phục đi gặp Diêm Vương. Yên tâm đi, ý vệ chiếu ngục bên trong phòng giam vẫn là rất thơm. Bất quá, làm phòng nửa nửa đường chạy trốn, Cố Vũ nhất chân mạnh mẽ một cước xuống dưới. Giang giác. đem Thiên Hoàng huy thối cốt trực tiếp đập gãy, hiện 90 độ cong lên. Ần, hai bên không đúng lắm sưng. Bản quan bệnh cưỡng bách như phạm, không bằng. Cố Vũ lại ra một cước, lại đem Thiên Hoàng chân trái đập gãy. Đoạn vị trí không có sai biệt, đồng dạng uyển gấp lên. Dạng này cuối cùng thoải mái hơn. Người tới, đem cái này tập tử áp tải Hán kinh chịu thẩm vấn. Cố Vũ cầm lên đau đến liên tục gào thảm Thiên Hoàng, như đạn pháo đồng dạng hướng về ngoài điện ném ra ngoài. Thuận mệnh. Bên ngoài tự có cầm ý vệ được, dùng xích xích đem Thiên Hoàng một buộc chặt, chuẩn bị mang về Hán kinh. Cố Vũ nhìn ngoài điện, chính mình từ Bình Liêm kinh thành, một đường vào ngự sở. Ván đường thi thể rỗ dĩ, thu được thôi diễn kinh nghiệm 60120 điểm. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh, Cố Vũ. Cảnh giới, Thông sư trung kỳ. Nội công, Thể tỷ kinh, 100. Huyền vi niết bản thần công, 25. Công pháp, Ma đạo thất địa trạm, Tuyệt sát, Lục mạch thần kỳ Tuyệt sát. Kim lê trấn ma quyền, Tuyệt sát, Hỗn phong đao pháp, Tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm, 100630. Gộp nhập kinh nghiệm, lần đầu đột phá 10 bạn. Nhan khoa ít nói, trực tiếp bắt đầu tăng lên cảnh giới. Tiêu hao 90000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn huyền vi niết bản thần công. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập huyết khí như rồng, tại cố vũ banh thân xoay quanh, bầu trời dung động ở mầm, ẩn có thiên tượng tiếng sấm nhấp đô. cố vũ thuận lợi từ tông sư trung kỳ, vượt qua hậu kỳ, thẳng tới tông sư đỉnh phong. khoảng cách đại tông sư, mẹ mẹ có cách xa một bước, tăng lên hoàn tất, cố vũ bắt đầu lĩnh người lục xoát thiên hoàng trình toạ ngự sở. có một chút ung dung hoa quý nữ tử, từ hậu viện khét chói hai vang liền chạy nhanh đi ra. những người này hoặc là thiên hoàng hoàng phi tân vi, lại hoặc là họ hàng bên vương. các nàng xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy sợ hãi, trong hai mắt tràn ngập tràn đầy thù hận. cố đại nhân, nên làm cái gì? những người này là bắt vẫn là giết? cố vũ nhàn nhạt nói loại này ngu xuẩn vấn đề, sau đó liền không cần hỏi. ghi nhớ kỹ, đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng, đó chính là tận hết sức lực rút dao. rít rít rít. tuân mệnh. một mảnh tiếng rút dao vang lên, lạnh lèo dao quang nổi lên một phía. những cái này ở tại ngự sở hậu viện thiên hoàng các gia quyến, lập tức máu nhuộm lấy đất. thừa dịp cầm mỹ dìa vệ tiêu diệt toàn bộ ngự sở lỗ hồng cố vũ đi vào ngự sở quan văn trong điện. nơi này đầy ắp đều là đông doanh các loại ghi chép hồ sơ vụ án, nội dung mười phần tỉ mỹ sát thực phong phú. thông qua những cái này hồ sơ vụ án, cố vũ biết được tại ôn dịch tàn phá bốn phía trong hai tháng, trong đông doanh đảo phát sinh một ít chuyện có thể nói bao phủ toàn bộ Đông Doanh không chỉ là ôn dịch còn có khốc liệt nhân hoạn tại rối loạn mới đến thời gian Đông Doanh Tam Đại Quyền Thần gia tộc nắm chặt đúng thời cơ cử bình khởi sự Tinh Văn Tử Thiên Hoàng trong tay và quyền bọn hắn cùng Hoàng thất bạo phát to to nhỏ nhỏ nhiều lần chiến tranh tuy là cuối cùng loạn quân bị chấn áp nhưng lần này bên trong hao tổn quá mức nghiêm trọng đưa đến Đông Doanh Hoàng thất càng làm một hơn quyết không phân chấn nguyên bản còn cất giấu một chút tông sư nội tình cũng vẫn là tại quyết liệt nội đấu trong chiến tranh lũ ấy mỗi hải vực bị ung quân nghiêm mật phong tỏa không có người dà phải đến toàn bộ Đông Doanh đảo tựa như là một cái tuyệt vọng nuôi cổ trận. Làm cho nguyên bản nhiều nhất làm loạn hai đạo ổ dịch, khắp nơi tàn phá bốn phía, không thể nào ngăn cản. Cố Vũ nhìn một chút những cái này hồ sơ vụ án, trong thành tiếng chém giết, liền đã dần dần lắng xuống. Dấu hiệu này lấy ung quân, đã chính thức chiếm lĩnh Đông doanh kinh đô, bình nghiêm kinh. Chương 141, Khải hoàn chương 141, Khải hoàn đánh hạ kinh đô, đại biểu trận chiến này sự tỉnh cuối cùng tiến vào khâu cuối cùng. Cố Vũ lại đi theo hồ sơ vụ án ghi chép, bắt đầu thanh trừ đông doanh bên trong sót lại lực lượng. Vô luận là triều đình mỗi quan môn, vẫn là tăng viện cùng tông tự, lại hoặc là trong giang hồ võ tông cùng nhẫn tông chờ phái, ý tứ liền là một cái, ta đã tới, vậy liền đem các ngươi đều nổ tận gốc. Không phải, ta chẳng phải là đi không? Cẩm Ý Liệt vệ cùng cũng quân bốn phía hành động, từ thần linh quan xét tới thái chính quan, từ nội bộ tỉnh xét tới thức bộ tỉnh, từ kinh đô lại xét tới mỗi chính sát mới, vướn vướng bảng bảng một đường tiêu diệt toàn bộ đi qua. Thậm chí còn bao gồm chống lên đông doanh nội loạn bình giá, nguyên thị, bên trong rộng tam đại quyền thần gia tộc. Những người này khởi sự thất bại bị trấn áp phía sau, liên nộn nhịp trốn vào núi non trung địa, tính toán tích lũy sức mạnh. Lúc này cùng nhau nhiệt thần, một bên tranh công, một bên mị mộng định nói của Vũ. Trên thực tế, bọn hắn là muốn tu được đông doanh quyền thống trị. Ha ha, Cố đại nhân, huống chiu quân đội tự nhiên là thần dụng vô địch. Nhưng chúng ta lúc trước mạnh mẽ suy yếu đông doanh hoàn tất lực lượng, vậy mới làm cho sự tình biến đến đơn giản, đúng không? Các ngươi ung chiều người thường nói, không có công lao cũng cũng có khổ lao, nguyên cớ. Cố Vũ nhìn xem đông doanh tang đại gia tộc người cẩm uyển, nhàn nhạt nói, "Các ngươi là muốn trở thành đông doanh chủ nhân mới, cái kia tổng đến biểu hiện một điểm thành ý đi ra, không có vấn đề a. Tỷ như, đem những cái kia giấu ở trong rừng sâu núi thẳm thế lực, tất cả đều mang ra. Chúng ta a, một chỗ mở tiệc ăn một bữa cơm, thật tốt trò chuyện chút." Chờ tang đại gia tộc người, hao hết thiên tân bạn khổ đem chạy trốn tứ phía tiểu lao thử nhỏ, tất cả đều mang ra phía sau. Cố Vũ cười đến rất là vui vẻ, lớn tiếng dò hỏi: Các người biết đồ vật gì đối với bản quan quan trọng nhất ta? Tam đại gia tộc người nghe tới sức sở, lập tức nhộn nhịp biểu trung tâm, khăng khăng một mực thần phục. Hiểu chuyện, có thể đem nơi này quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Cố Vũ lắc đầu: Không, đều không phải. Không có các ngươi, đối với bản quan rất trọng yếu. Tam đại gia tộc người sắc mặt đại biến, nhưng đã quá muộn. Cố Vũ lập tức hạ lệnh: Đại quân áp vào, tiêu diệt toàn bộ những cái này đưa tới cửa tàn binh bại tướng. Nói bừa cái gì? Còn muốn thống trị Đông Doanh? Ta ung chiểu tốn công tốn sức đánh tới, chẳng lẽ là cho các ngươi làm quần áo tới sao? giết, mạnh mẽ giết, đều giết sạch. đến tận đây, sự tình cơ hồ đã vẽ lên viên mãn giấu trong tròn. một mực kèm theo cố vũ tại hữu bình đông tướng quân ngụy triều đều nhanh muốn quay đi, mình mới là cái này tam quân chủ tướng. tất nhiên, cái này không trọng yếu, hắn không thể không cảm thán, vị này cố đại nhân hiệu suất làm việc quá cao. có trật tự, lôi lệ phong hành, sở trường dùng nhỏ nhất tổ thất, đổi lấy lớn nhất thắng lợi. ngụy chiêu đối với cố vũ thái độ từ vừa mới bắt đầu, cái này nhìn tiền phong kỳ kỳ vạch quái, quái, đến tận cùng đang dở trò quỷ gì? ngay sau đó từng bước biến thành, các ngươi nghe lệnh làm việc liền thôi. nhìn tiền phong nói, cũng là bản tướng quân ý tứ về sau liền biến thành dạng này, không cần hướng ta hỏi đến, nhưng nghe nhìn tiên phong sai kiến là được. đến bây giờ, nếu có một ngày, bản tướng quân lên đầu cùng nhìn tiên phong ý kiến lẫn nhau tá, các ngươi ghi nhớ kỹ, trước tiên đánh tỉnh ta. không có cách nào, nam thắng thực tế quá sung sướng, không cần phí sức phí sức, chỉ cần tỉnh thoảng gật gật đầu là được, đủ loại công lao nắm bắt tới tay mềm. có đôi khi ngụy chiêu nằm mơ đều có thể trực tiếp khởi tỉnh. về ung chiều thời gian phải đến nhìn một chút, có phải hay không chính mình mộ tổ bốc lên gói xanh, có thể mở được vị này tiên phòng đến chính mình trong quân tới. việc này đã xong, cố vũ lưu lại bộ phận quân tỏa đông Doanh. Còn lại đại quân hôm nay di chuyển, chuẩn bị trở về ung triều. Các lộ tuyến báo đi trước truyền trở về, có thể nói là toàn bộ ung triều đều sôi trào. Cả đám đều đắm chìm tại khiếp sợ không khí bên trong. Không phải, ta ung triều xuất binh, không phải chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn một phen đông doanh A. Để những cái kia đông doanh hoa khấu nhóm ghi nhớ thật lâu, chấn nhiếp tại Thiên binh uy nghiêm phía dưới. Thế nào các ngươi trực tiếp đem đông doanh bảy đạo đều cho giết xuyên. Thẳng tắp liền giết tới nhân gia hang ổ đi. Kinh đô bị công phá, các cấp lực lượng bị từng cái tiêu diệt toàn bộ. Liên đông doanh kẻ thống trị thiên hoàng đều bị ngươi cho bắt trở về. Đây cũng quá bá đạo a. Làm mọi người nghe được Cố Vũ danh tự phía sau, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là cái kia người gia Naga. Như thế, đông doanh bây giờ tất cổ không mọc, giống như địa ngục nhân gian sự tình, liền tương đối hợp lý. Những cái kia ở tại duyên hải ung triều dân chúng, quanh năm chịu ba khấu hoạn, khổ không thể tả. Nghe được cái tin tức này phía sau, không khỏi xúc động và phấn, lệ nóng doanh trọng. Mọi người tự phát tập kết tại bên bờ biển chờ lấy. Chờ ung triều đại quân ngồi hàm tuyển, từng đám đăng nhập thiên nam quân phía sau. Những dân chúng này vui mừng khôn siết, một đường đi theo. Nhìn xem Cố Vũ cưỡi tại ngựa cao to bên trên bóng lưng, đều là phát ra từ đáy lòng thâm hỏi hô to. Tại các dân chúng náo nhiệt bao vây phía dưới, đại quân một đường bay trở về hangkin. Đông hoàng đi tới ngoài hoàng thành ngự đường phố, đích thân lên đón. Đến ngày thứ hai tạo triều, chuyện trọng yếu nhất đương nhiên là đối suất chính tướng Sĩ Phong thưởng. Thái giám tổng quản tay nâng lấy một quyển thật giải thánh chỉ, bắt đầu tuyên đọc. Đối đông doanh cắt chiến, đại hoạch toàn thắng. Chúng tướng sĩ từ trên xuống dưới đều có phong thưởng thao. Lấy tham cấp bình đông tướng quân Ngụy Triều, làm chấn đông tướng quân, lĩnh. Ngụy Triều chỉ cảm thấy đến giật mình nhíu ngập. Chính mình chỉ là nộp lên trên một thoáng binh liền mơ mơ hồ hồ từ bốn cấp đường, tấn thăng đến bốn cấp bậc. Quân hầu thời phong bộ hạ vạn thủy quân, triệt về chính mình quản lý. Lại lên, cũng chỉ có trụ quốc tướng quân đã phía đông đã bình, bình đông tướng quân tự nhiên trở thành đã qua, ngụy chiêu minh bạch, vô luận là thời phong cáo lao hồi hương, vẫn là bây giờ đại hoạch toàn thắng, đều ủy vào một người cố vũ, chính mình cái này chấn đông tướng quân, bây giờ là thật sự rõ ràng phong quang vô hạ, vậy cũng là bãi cố đại nhân ban tặng à? phong tứ thánh chỉ rất dài, chúng thần đều rất có kiên nhận lắng nghe, chờ tuyên đọc thánh chỉ thái giám tập quản, nghĩ đến cố vũ danh tự thời gian, chúng thần đều là dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Nghĩ cố khanh già cư công tới Mỹ, cho nên thăng chức thiên vệ trung tướng cố vũ, làm thiên vệ đại tướng quân. lần này cầm ý vệ phối hợp quân công bình liêm vinh, cũng là quang cho nên lại thăng chức cẩm ủy lìa vệ chỉ huy đồng chi cố vũ làm cẩm ủy lìa vệ phó chỉ huy sứ loại trừ chức quan tăng lên bên ngoài lại ban thưởng trên viện bảo câu hoàng kim gầm vóc. chúng thần tuy là nghe tới trong lòng có chịu một mảnh nước cao đen dị nhưng mà đều không có lên tiếng phản bác cuối cùng lần này cố vũ công lao chính xác và lớn liền cái này ban thưởng có phải hay không có chút nhẹ chẳng lẽ có cái gì kỳ quặc tiếp đó ung hoàng tao thao tác liền tới khiến chúng thần đều bất ngờ đông doanh ngự phong đoàn sát thủ nút vào kinh sự tình em chút dứt lấy hòa lớn chấm nghĩ lại phía dưới tuy là kinh thành cấm quân ti kỳ trước nhưng mà quyết thiếu thống nhất điều hành, thủy trung dễ dàng để địch nhân chui chỗ trống. cho nên, chấp tuyên bố hãng kinh mỗi cấm quân, từ nay về sau, thống vệ thiên như vệ đại tướng quân điều hành. cái gì? chúng thần nghe tới thẳng tắt lưới. nguyên lai sáng sớm cho cố vũ an bài một cái trước xuông, là ở chỗ này chờ lấy đây. cứ như vậy, cố vũ cái thiên như vệ này đại tướng quân, liền khẳng định không phải cái gì trước xuông. hán thống linh hãng kinh tất cả cấm quân, bất ngờ thành một cái bánh trái thơm ngon. trước sớm, bởi vì ngự phong đoàn sát thủ sự tỉnh, hán cố vũ ngay tại trong cấm quân chém không ít người, tiếp đó lại để bả không ít người đi lên. Bây giờ trong cấm quân, to to nhỏ nhỏ vô quan, cái nào không phải chịu hắn để bá tấn huệ. Cứ như vậy, cấm quân tại Cố Vũ thống lĩnh phía dưới, liền thành bền chắc như thép. Chương 142, đánh bại ta, hắn chỉ dùng một chiêu chương 142, đánh bại ta, hắn chỉ dùng một chiêu nói đi nói lại. Tuy là Cố Vũ cái thiên nhuệ vệ này đại tướng quân, thống lĩnh chỉ là hắn kinh bên trong cấm quân. Nhưng mà, hắn thật chỉ ở trong cấm quân mới có quyền nói chuyện a. Lần này Đông trinh Đông Doanh lớn nhất bên hắn, nhìn như là chấn Đông đại tướng quân Ngụy Chiêu. Bất quá cái này Ngụy Chiêu quan hệ cùng Cố Vũ, liền ý vị sâu xa. Ngụy Tiêu gửi tới Hán kinh biểu dương thành tích trong đấu trường, đối cố vũ đó là ghi lại việc quan trọng. Giữa những hàng chữ, không khó coi ra hắn đối cố vũ thoải mái tiếp thu, tôn sùng đầy đủ. Từ Đông Doanh trở về Trung tướng, so với nói quá chính mình, càng nhiều cũng là đàm luận cố diêm vương văn lệ sự tích, thế người sáng suốt liền không khó coi ra. Tuy là cố vũ không phải trận chiến này chủ tướng, nhưng tại lòng của Trung tướng dĩ trong mắt địa vị của hắn hiện nhiên đã không gì sánh được. Cái cố vũ này từ lai chấn trong một cái xó xỉnh đi ra, bất chi bất giác đã nhanh trưởng thành là ung triều đại thụ che trời. chúng thần ở trong lòng ai thán không ngừng, nhưng cũng không thể làm gì. Đúng hoàng giờ phút này hào hùng mà trượng, ngay tại cao hứng. Lúc này đi ra dội nước lạnh, làm ngược lại, đó chính là náo phá. Các vị ái thanh, thứ nay về sau, lại không đông doanh hoàn tất. Có, chỉ là ta ung chiều hải ngoại một cái doanh châu. Về phấn doanh châu bách phế lại hưng, đã quản lý quan viên sai khiến. Việc này, vẫn cần bàn bạc kỹ hơn, không còn lần này thương nghị. Tan chiều phía sau, hãn binh hôm nay phi thường náo nhiệt, dẫn chúng chen chúc mà tới, bao vây tại một chỗ. Đứng xem đông doanh thiên hoàng, bị cẩm ý liền về áp phát trưởng. Đông doanh đều hóa thành cho đội, hắn cái này thiên hoàng, cũng liền không cần thiết giữ lại làm linh đi cái quá trình tùy ý thẩm phán một phen, liền kéo lấy đi chiến đầu. Mà tại gần sát hoàng thành ngự trên đường, một tòa xa hoa trước phủ đệ, pháo đốt cùng băng lên, lửa đỏ xốc lên, lộ ra bút tẩu long xà hai cái chữ to màu vàng, Cố phủ. Coi là Phong Lăng huyện cùng Tiên Nam thành cho ấy hai tòa trợ viện. Bây giờ Cố Vũ cũng coi là có ba chỗ bất động sản nhân sĩ thành công. Ham tinh tòa phủ đệ này, vị trí địa lý trai, có thể nói không bằng tứ hạ viện. So sánh một lần trước thăng trước thời gian bằng ngắt, cần nhờ cẩm ý vệ lão ca tới tiếp cận náo nhiệt. Lần này, tình huống thì là hoàn toàn khác nhau. Tuy là những nguyên lão kia trọng thần, vẫn cùng Cố Vũ không lẫn nhau lui tới bất quá chỉ huy sứ địch cương dẫn tư đại phó chỉ huy sứ cùng các vị chỉ huy động chi địch thần đến trong cấm quân các vị đô thống cùng thống lĩnh cũng đều dự sẵn hậu lễ tới bãi phòng cuối cùng bây giờ có vũ là bọn hắn đường đường chính chính người lãnh đạo trực tiếp sau một lúc lâu trần đông đại tướng quân nguy chiêu mang theo đông trinh trung tướng cũng tới trước chúc mừng những cái này tướng lĩnh lần này đều chịu phong thưởng đều nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái nguyên cớ mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt cố đại nhân mặt tướng hơi chuẩn bị lễ bọn không được kính ý cố đại nhân có thể nói một chút ngươi là thế nào đánh tươi bởi đông doanh thiên hoàng sao đúng à chúng ta đều không có ở hiện trường vô duyên tận mắt nhìn thấy có thể nói lần này đồng chinh lớn nhất tiếp nối. lại tiếp đó, lần trước nhận cố vũ ân tình mỗi nhà môn quan viên cũng toàn bộ trình diện. bọn hắn tuy là không tính là địa vị cực cao, triều đình chủ cột. nhưng cuối cùng tại kinh làm quan cũng là một cố không thể coi thường lực lượng. mọi người tề tụ một đường, ngươi một lời ta một câu, không khí vui vẻ hòa thuận. chỉ có thanh long độc thân sừng sững tại một bên, không khỏi than thở. chu tước bất đắc dĩ dò hỏi, làm lấy đại hỉ sự đây, ngươi đặt nơi này than thở, nhiều sát phong cảnh a? lần này giết vào bình liêm kinh, ngươi không phải cũng đại khai sát giới rồi sao? đông doanh cấm quân binh vệ phụ các tướng quân bị ngươi chém hơn phân nửa, lần này cũng say mê. Thanh Long lắc đầu nói, lần này cũng không phải cái này bởi vì ta là nhìn tiểu tử kia tiến bộ thần tốc, tay ngưỡng ấy. Tại Khải hoàn hồi chiều phía trước, liền nhất thời hứng khởi, tìm hắn so tài một phen. Chu Tước nhiều hứng thú hỏi, Ồ. Oh, như thế kết quả đây, ách, thua. Chu Tước nháy mắt một mặt kinh ngạc, ngươi thua, cái này, ngươi người này a, tuy là địa phương khác không đáng tin cậy, nhưng mà chỉ duy nhất võ nghệ là chúng ta trong bốn người tối cường, một điểm này không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi. Tiểu tử kia lớn nộ vào tông sư, tốc độ đã là khủng kiếp bây giờ liền người cũng thua, dùng bao lâu thua? Thanh Long chậm chậm nâng lên một ngón tay, nghiêm mặt nói, nghiêm chỉnh mà nói, liền một chiêu. Chu Tước há hốc mồm, nhịn không được kinh hãi, liền một chiêu. Ngươi không có nói đùa. Thanh Long trùng điệp gật đầu, đề cập tới võ đạo, ta chưa từng nói đùa. Ta từ trước đến giờ dựa vào đao pháp có khả năng ngang dọc thiên địa, làm bá đạo trước, chỉ là tiểu tử kia lại rất quỷ dị. Cùng hắn thi đấu đấu kinh nghiệm, hắn lại liên tiếp liệu trước tiên cơ, xem đấu ta quỷ chiêu. Cùng hắn thuần dùng bá đạo đao cứng đối cứng, vẫn là rơi vào thế bất lợi. Tiểu tử kia ngược lại biết đạo lý đối nhân xử thế, đối đầu rất nhiều chiêu thức mới đánh bại ta. Nhưng trong lòng ta rõ ràng, chính giữa bật hết hỏa lực, hắn có một chiêu lạc bại năng lực của ta. Nguyên cớ, liền là một chiêu. Chu Tước nghe lấy, cũng không khỏi thở dài một hơi. Chính mình cái này tứ đại phó chỉ huy sứ, cái nào không phải thế nhân trong miệng kỳ tài ngũ trời. Chỉ là cùng chân chính yêu nghiệt so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Ta hỏi hắn, là thế nào tiến bộ như vậy thần tốc? Hắn đầu tiên là không nói, lập tức mới lên tiếng, toàn bằng mồ hôi cùng cố gắng. Thanh Long tối đầu, nhìn xem bên hô đao. Trên vỏ đao lượn vòng lấy một đầu điêu khắc tỉ mỉ long văn, long văn bên trong ẩn có nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn tới, ta là gần nhất lưỡi biếng, đến mạnh mẽ lên đao. Nhìn xem Thanh Long trên nét mặt, có một loại cường giả kết thúc chán nản. Chu Tước chính giữa ngoi giọt gan, chuẩn bị an ủi tử. Kết quả từ trong viện chuyển đến một trận mùi rượu. Thanh Long nháy mắt liền hai mắt sáng lên, vừa mới đau thương quét sạch. Hắn chạy chạy nước miếng tích đủ hết mấy kỉnh, cùng cùng hô hô bảo bảo. Ngược lại Chu Tước tích lũy một bụng an ủi nô tử, không thể nào đạt. Chỉ có thể lưu tại trong gió lộn xộn. Riệu riệu riệu, liền biết rượu. Chu Tước lật một cái xem thượng, cũng đi theo đi bảo. Trong đình viện, có thể nói là hắn tướng đại đỉnh, cao thủ nhiều như mây. Giờ phút này đều là nâng chén uống, chỉ là chỗ nói chuyện chủ đề, cũng là họa phong biến đổi. Tổng kết tới nói liền một cái hai tâm. Thúc Hôn, muốn củng cố vũ kết thành thông gia. Cố đại nhân, nhà ta tiểu muội sắp trưởng thành, đó là thật đẹp như tiên nữ, xinh xắn đáng yêu. Nếu không, mang đến củng cố đại nhân ngài nhận thức một chút. Bạn nhất hợp ý đây. Một người khác không phục nói, chỉ nói tướng mạo có ý tứ gì, gia tỷ chẳng những diêm áp của vương, càng là có chi thức hiểu lễ nghĩa, cầm họa song tuyệt. Như vậy tài hoa, củng cố đại nhân mới là trí thú hợp nhau. Lại có người chen miệng nói, không được, nhà các ngươi những đồ kia quá thẹn thẹn thỏ thỏ. không giống tiểu nữ nhà ta, từ nhỏ theo ta võ, võ, nghệ cao cường, trường kiếm nổi một cái, quả nhiên là tư thế liên ngang, ngoài ý ân cứu. Phong thái hiểu điều nữ, cùng Cố đại nhân mới là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Cố đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Chương 143, bạn quan hiện tại, không phải ngay tại cho các ngươi vật lý siêu độ A chương 143, bạn quan hiện tại, không phải ngay tại cho các ngươi vật lý siêu độ A mắt thấy đám người này tranh đến có chút tức giận, Cố Vũ đưa tay ngăn cản. Nhân viên loại việc này, Cố Vũ chỉ có thể trả lời, không đội không đội. Chính mình mới 20, chính là sông sáo thiên hạ niên kỷ. Tuy là bây giờ cảnh giới đã tới tông sư đỉnh phong, nhưng mà khoảng cách vô địch thiên hạ còn có một đoạn đường muốn đi, lại có thể bị nhi nữ tư tình nếu loạn kiên định ý chí chưa thật đến lên đỉnh nhân gian một khắc này làm sao buồn rười gối không mỹ nhân đến ngày thứ hai cố vũ lên một cái sáng sớm chính thức cưới ngựa nhậm chức hắn đi trước một chuyến chỉ huy sứ ti nhận mới quan bảo cùng tú xuân đào nhìn xem trong tay tử bảo phi ngư phụng cố vũ minh mệnh chính mình bây giờ cũng coi là địa vị cực cao mang vào tử bảo quan phụng mang đỉnh lại buộc lên kim lũ vân vân, vân mang lưng treo mới long văn tú xuân đào chỉ thấy hắn dáng người dán giỏi đường nét cương nghị tại phả vào mặt quý khí uy nghiêm phía dưới càng có lạnh lùng túc sát cảm giác chỉ huy sứ trong ti có người thảo luận bây giờ phó chỉ huy sứ nhiều một cái gọi có phải hay không cái kia sửa lại Cố vũ thì biểu thị, tứ đại phó chỉ huy sứ có 5 người, đây không phải rất bình thường A. Không cần đổi. Ngay sau đó, cố vũ lại đi một chuyến cấm quân mỗi nha môn. Hang gái này mới nhậm chức thiên nhu vệ đại tướng quân, còn không có chuyên môn biệt thự. Ung hoàng từ một tòa phủ đệ xưa dinh trên cơ sở, sai người cải biến thành cấm quân tổng nha môn. Vị này tiểu hoàng đế vung tay lên, đem nó mệnh danh là thiên nhu vệ đại tướng quân tổng lĩnh cấm quân nha môn. Gọi tắt là cấm quân tổng nha môn. Một người kiêm hai phần chuyện này, có thể hay không không giúp được. Tự nhiên là sẽ không. Cố vũ chỉ là tòa chấn tổng lĩnh mỗi cấm quân, chỉ cần không phát sinh cái đại sự gì. Những ngày kia thường điều phối cùng tốc trực làm việc, chọn bệnh không cần đến hắn tới quan tâm. Liên như vậy bình an vô sự qua vài ngày. Một ngày này, Cố Vũ ngồi uống một nửa trà. Liên gặp cầm y liễu vệ tháng tử, cùng cấm quân nhãn tuyến toàn bộ tờ báo. "Cố đại nhân, có tình huống. Hàn kinh ngoài thành, hôm nay đột nhiên liền hiện ra rất nhiều hoạt động. Nguyên lai like là không ít trong tự miếu cao tăng, chính giữa dẫn một nhóm lớn Phật tử nhóm hội tụ tới. Bọn hắn không vào thành, chỉ là ở ngoài thành trùng trùng điệp điệp ngồi xếp bằng. Tiếp đó liền bắt đầu không ăn không uống, tụng kinh niệm Phật. Nói là nơi đây có tiên ma hành hành, làm hại nhân gian. Một tự cao tăng cố ý tới trước xô đổ, vì chính là trả thế gian một cái thanh tịnh." cố đại nhân, những cái kia hòa thượng trong miệng thiên ma cự ác, dường như chỉ chính là đại nhân ải. cố vũ nghe tới một trận cười lạnh, nếu không phải nói chính mình cùng phật giáo ở giữa, có thù bán gì? đơn giản liền là phía trước giết muốn làm việc xấu hán kinh thành liên quan tự. bất quá cái kia đã là mấy tháng trước sự tình, bây giờ chính mình mới thăng quan, còn không qua mấy ngày thành tĩnh thời gian. đám này lửa chọc liền tới não sự, nếu nói ở trong đó không có cái gì kỳ vạng, bản quan không tin. đi, cùng đi nhìn một chút. hán kinh ngoài thành, phóng tầm mắt nhìn tới một mảng lớn chói sáng đầu trọc cái kia thanh niệm tự trụ trì hoàng tính đại sư, một bên gõ ngõ một bên nhắc tới nói vị này cố thí chủ sát nhiệt thực tế quá nặng đã xa đoạt thành ma hắn dùng ôn dịch diệt đông danh trên đảo bảy đạo đó là sinh linh mất hết vô cùng thê thảm a Liên nói là địa ngục nhân gian cũng biết không là quá loại này vô biên sát nhiệt chỗ tạo nghiệp đúng là xuất mục kinh tâm linh nhân tự trụ trì tuệ giác đại sư phụ hòa nói cố thí chủ cử động lần này không khác nào mở ra ma quỷ chi môn nếu là bọn ác nhân tranh nhau bắt trước ôn dịch nổi lên một phía sợ thế gian lại không tỉnh thổ đều là một mảnh núi thây biển máu bảo tướng tự trụ trì tinh vân đại sư tiếp tục nói từng có lúc ta đại ung triều phật giáo hưng thịnh vô số hòa thượng hành tẩu thế gian, làm thế nhân truyền pháp giải ách, thiên hạ một mảnh thái bình. Gần đây ung triều tuy là thắng sự tình liên tục, nhìn như cường thịnh, chỉ là ác nhân đã gieo xuống, nếu là không thể tiêu trừ cái này mà, cái này nghiệp nở hoa kết tác quả, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Ha, một tiếng trong chèo tiếng cười lạnh truyền ra, cố vũ một thân từ bào, cưỡi nửa cao to chậm chậm ra khỏi cửa thành, cửa thành hai bên cấm tất cả quỳ một chân trên đất thiết kiến, bái kiến cố đại tướng quân. Chúng tăng gặp cố vũ đi ra, đều là mắt lộ ra tử bị với lớn. cố thí chủ, nếu không thể quay đầu là bờ, e rằng sớm muộn sẽ gặp tâm ma phản vệ không thể, cố thí chủ không bằng từ con trước, tới ta tự vi y xuất ra, về sau tụng kinh nghiệm Phật chủ tội à? chỉ là cố thí chủ chỗ tạo nghiệp quá mức sâu nặng, chỉ sợ cả đời thành đăng cổ Phật cũng khó có thể còn nghiệp. chúng ta đi đông doanh cái kia xây một tòa tự miếu, thí chủ không bằng đi lúc nào cũng biết kiến sám mới à? cố vũ nhìn xem những cái này cao tăng, không khỏi cười lạnh một tiếng. hắn tiến vào hồi ức, chậm chậm nói: ngay trước, bạn quan tại lai liếu trấn làm qua kém, đã từng thấy qua một nhà bảy cái đều bị hoa khấu sát hại sát. nhà kia lao nhân bị chém giết tại nằm trên giường, thanh niên thì bị mổ bụng đầu, rơi xuống tại nước giếng bên trong. Thế nữ bị giam đục, nó trẻ nhỏ bị ném chết bởi trên thềm đá. Các vị cao tăng, loại này tham trạng làm nói như thế nào? Thi nghiệm tự trụ trì Hoàng Tính đại sư nghe, lập tức một mặt thương xót. Hai tay của hắn tạo thành chữ thập, không đành lòng tuyên lấy Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật." Cố Vũ trong chốc lát lộ ra nụ cười giữ tận tới. "A Di Đà Phật." "A ngươi lại ra?" Lập tức, Cố Vũ năm ngón thành trạo, mạnh mẽ bắt tới. Cái kia Hoàng Tính đại sư toàn thân bao phủ kim hoàng, toàn bộ người từ mặt đất bắn lên. Chỉ là Cố Vũ tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền giữ lại bờ vai của hắn. Soạt một tiếng, Hoàng Tĩnh Đại sư cánh tay liền xương mang gân, liền dây lưng thịt bị cố vũ toàn bộ xé rách. Bản quan ý là, đúng chiều dân chúng bị hoa khấu sát hại thời điểm. Các ngươi những cái này lựa chọn ở đâu? Bàn tay cố vũ căng thẳng, ngón tay tựa như lợi nhận. mạnh mẽ đâm vào bả vai của Hoàng Tĩnh Đại sư bên trong, một trận vào loạn nang váy, quấy đến bả vai hắn huyết đổ, tựa như là mơ hồ thịt nát đồng dạng thoải mái đi ra. Á à, à à! Hoàng Tĩnh Đại sư đau đến gầm rú lên tiếng. Linh tự tuệ giác Đại sư chỉ vào cố vũ, tức giận chỉ nói, người người người, quả thật là ma, xem ra là thời điểm cái kia. Cố vũ đống nhiên quay đầu, hai mắt như kiếm nhìn xem hắn. Tuệ Giác đại sư nhíu mắt, không khỏi dùng mình một cái. Cố Vũ cười lạnh nói: "Năm đó đại uông Phật giáo hưng thịnh, nguyên cơ thiên hạ thái bình. A, 15 năm trước, ung triều chiến bại, Thiên Bắc quận mất đi. Việc quân tại trong Thiên Bắc quận, lớn đổ năm ngày. Cố Vũ một cước đạp lên, đem Tuệ Giác đại sư bụng đạp phá, bụng hắn phá vỡ, đồ vật bên trong ảo ào, ào chạy đầy đất. Tuệ Giác đại sư một bên thống khổ gào thét, một bên điên cuồng đem chạy ra đồ vật lại hướng bụng nhét. Cố Vũ nghe răng cười lấy đem hắn ruột đạp tại dưới đất, lập tức ba một cái đập bảo. "Lúc kia, các ngươi những cái này lửa chọc lại tại chỗ nào?" Ân trả lời bản quan. Bảo tướng Tự đại sư run run Ta tự hòa thượng, từ trước đến giờ là lòng mang thương hại. Khi đó chúng tăng ngồi trên mặt đất, ngày đêm làm vong hồn nhóm tụng kinh siêu độ. Siêu độ. Cố vũ ấn xuống đầu Tinh Vân Đại sư. Tay một thoáng, miến cưỡng đem đầu của hắn như là cách dưa hấu đồng dạng từ đó tách ra. Hai nửa đầu ném ra ngoài, thế lớn lựu bắn, mang theo rất nhiều đầu đều nháy mắt ném đi lên trời. Bản quan hiện tại không phải ngay tại cho các ngươi vật lý siêu độ ha. Ha ha ha ha ha. Cố vũ ngửa đầu mà cười, cười đến điên cuồng lên. Hắn bắt đầu rút dao. Long Văn Tu xuất dao, liền như một bụng trong suốt hàn đầm nước. Dao quang sáng loáng một mảnh, giống như sắc trời rủ xuống. Đã các ngươi đều xưng bản quan làm ma, vừa mới bản quan suy nghĩ minh bạch, các ngươi còn dám tới độ bản quan xui xẻo, đó chỉ có thể nói, bản quan còn chưa đủ điên dại. Không tốt, chúng ta thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp phi thân lên. Bù bù, người đảo rung động, Cố Vũ chém ra một đao, không khí nổ đùng. Chương 144, Phật hương địa phương, Thương Lan quận chương 144, Phật đương địa phương, Thương Lan quận những cái kia mới bay tới không trung hòa được. Lập tức liền cảm thấy thoải mái mạ béo áp, như thủy triều la qua, không khí như là ngưng kết, chính mình một thân chất khí, dĩ nhiên chọn bện vận chuyển không được. Trong chốc lát, liền gặp đao quang nhấp nháy mà tới xuyên qua trời cao, Hoa Thượng nhìn xem xung quanh mình, một mảnh tàn chi đoạn thể tại bay loạn, kèm theo như tê liệt đau nhức kịch liệt, lại nhìn kỹ chính mình, lúc này mới phát hiện mắt của mình, miệng cung động tác, đã là đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Cố vũ chỉ xuất một đao, giữa không trung liền là bốn phía phun tung vòi máu tươi, Hoa Thượng thi thể, một bộ lại một bộ rơi xuống, từng chối vật châu tán loạn ra, lanh lợi lăn một chỗ. hắn làm thật, nhanh, nhanh trốn, đều phân, phân tán trốn, đừng quay đầu. Chúng tăng bị cố vũ hợt một đao dọa sợ, người này thu bạo, quả nhiên khó có thể tưởng tượng. Người bình thường động Phật môn, cái kia đều đến lo trước lo sau, chuẩn bị đủ không cách nào phản bác lý do. Bằng không Phật tử nhóm nộ hỏa, vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn. Nào giống ra hỏa này, sét theo dao liền chặt, đầu người đầy đất lăn. Các tăng nhân hù dọa đến gà bay chó chạy, chạy trốn tứ phía. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi sao dám như vậy đại khai sát giới?" "Điên rồi, cho bệnh điên rồi, ngươi nghĩ kỹ ứng đối như thế nào mới đại Phật tông tức giận a?" Vị này cao tăng còn muốn chạy vừa bằng mặt điểm, thế là đang đào tẩu phía trước miệng này vài câu. Chỉ là hắn lời vừa mới dứt, trước người liền có một cái bóng lướt tới. Lập tức, một chương nghe răng cười đáng sợ vết mặt hiện lên ở trước mắt. Phật tông nội hòa. Bản quan trước tiên đem lửa giận của mình phát tiết xong lại nói, cố vũ một đao bổ xuống dưới, vị này cao tăng thân thể như là bị mũ mã phanh thây vỡ ra. Người tới, tại một ngàn cẩm y thân vệ như lang như hổ từ bên trái dâng chào mà ra, đại đội cấm quân đẳng đẳng sát khí từ bên phải bao vây mà tới, đem những hòa thượng này toàn bộ bao vây lại, giết giết giết giết, một cái cũng không cho thả đi. Bản quan mới từ Đông Doanh trở về không lâu, liền tới tụ chúng não sự. Nếu là nói sau lưng không có người móc nối mưu đồ bí mật, bản quan không tin. Tuân mệnh, những cái này hòa thượng như trăm ngàn đạo dòng nhỏ, muốn phân tán chạy trốn chỉ là cái này hãn kinh thành, thế nhưng cầm ý để vệ cùng cấm quân đại bản doanh, muốn chạy trốn, nói bừa cái gì, vô số thân ảnh bốn phía kinh bay, hoặc vung xiềng xích xích, hoặc ném trường đường, đem hòa thượng từ không trung chém xuống, chúng bộ hạ phối hợp thỏa đáng, như là một trương vô thiên cái để lưới, đem có nhảy tương dễ đuổi lấy cá, một mẹo gọn, cá vào lưới, vậy kế tiếp quá trình liền là giết cá. Tại một mảnh tiếng rút dao phía dưới, tiêu thản gào lên đau đớn âm thanh liên miên, thu dọa đến người qua đường đều trốn đến xa xa. thu được thôi diễn kinh nghiệm ba hai nhiên, mấy tên cao tăng chỉ cảm thấy đến mắt tối sợ lại lập tức nghiêng đầu một cái, liền bị người đạp ngẩn ra tới. chờ bọn hắn lại tỉnh lại thời gian, phát hiện chính mình người đã ở cẩm y để vệ chiếu ngủ bên trong. cố vũ mảnh nhấp một cái trà nóng, nhàn nhà hỏi: nói đi, là ai dạy suối bậy các ngươi tới? rất nhiều cao tăng đều hù dọa đến chỉ dám cúi đầu, không tuyệt vọng lấy a di đả phật. chỉ có một người thủy chung ngẩng lên đầu, không khuất phục nói: hắn thân là bồ đề thánh tăng thủ tịch đại đệ tử, hiện nhiên vẫn là có chút ngông nên tại trên người, không có người suối rụng, chúng ta là tự phát tới hàng yêu trừ năm đó thánh tăng nhóm lội đường đàm, đặt ngọn núi hiểm trở, trải qua thiên tân vạn khổ tới ung chiều truyền giáo dùng từ bi chi tâm, rõ cao thâm phật pháp, khiến phật giáo đại hưng. bây giờ ta phật giáo mặc dù không kịp năm đó cường thịnh, nhưng cũng là phật tống khắp nơi. a, ngươi biết tinh giết phật, tội nghiệp đã mở, chỉ sợ là không tốt thú chàng. thật sao? cố vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, đặt chén trà xuống, giơ tay lên một cái, cho hắn tới một điểm mới động tác ra. thiết sơn nghe tới vui vẻ ra mặt, tùy tiện liền chạy nhảy tới. hắn lấy trước ra bảy cái vệ tùy chân, thứ cao tăng phần lưng, hung hăng đâm vào cổ sống của hắn bên trong. châm này nhẹ bén bao hàm vẹt có độc, lập tức liền xâm nhập hắn có thủy. nháy mắt cái này cao tăng liền sắp mặt nhăn nó lên toàn thân giống như hàng bạn con kiến thực quát, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Không cần một hồi, cao tăng toàn bộ xương sống kèm thêm lấy xương cốt, liền tê liệt như bùn não. Ngay sau đó, thiết sơn lại móc ra một cái mọc đầy sắc bén móc câu thiết kinh cực, hướng cao tăng trên bụng chậm chậm một đâm. Chờ những cái kia móc câu đều kéo lại cao tăng ra, liền đột nhiên tới phía ngoài xé ra. Cũng không hoàn toàn đem chọn trương ra đều xé toang, sẽ đến tơ máu tàn bể ngoài liền, thấm máu bốc lên mũ đúc mặt. Lúc này vừa đúng, đau nhức nhất. Một vòng này một lượt xuống tới, vị này cao tăng toàn thân liền lại không một khối to ra. Cuối cùng, thiết sơn đem máu thịt bẹp bẹp cao tăng, trực tiếp ném vào hồ chứa nước làm muối bên trong không hề đứt đoạn đối với hắn làn da tiến hành căng đầy vũ bảo, khiến mỗi một hạt muối đều có thể thật sâu dám bảo, cũng chống bảo miệng vết thương của hắn bên trong. loại này toàn bộ phương vị không góc chết bạo liệt đau nhức kinh liệt, cuối cùng khiến hắn kêu tham cầu thần, Bồ đề thánh tăng thủ tịch đại đệ tử. a, còn muốn tiếp tục a? không không, không cần, ta nói, ta hiện tại liền nói, chúng ta nhóm đều là từ thương lan quận đưa qua tới, là bị ngũ đại thánh tăng sai khiến. thánh tăng nhóm nói đại nhân ngài thủ đoạn đầu cát vô tình, thu bạo thích rất chọc. sau này như du ngoạn ung triều quyền thế đỉnh phong, tuyệt không chúng ta phật giáo sinh tồn tổn dưỡng. từ lúc đại nhân ngài ngài tiêu diệt liên quan tự lên, mỗi phật tông liền đã sinh lòng bất mãn. Lần này có cố nhân tới trước phật tông, thánh tăng nhóm chính là triệu cố nhân nhờ, vậy mới vội vàng tới kinh náo sự. Thương Lan quận, triệu cố nhân nhờ, cố vũ ánh mắt trầm ngưng, suy nghĩ sâu xa không nói. Triển quát rất nhanh liền từ hồ sơ vụ án bên trong được biết liên quan tình huống, tới trước bẩm báo nói: đại nhân, cái này Thương Lan quận chính là Phật giáo đại hương địa phương, thậm chí có người sẽ trực tiếp đem Thương Lan quận xưng là Phật hương quận. Năm đó đạo Phật tranh giành, hai giáo sẽ ra mặt đấu đến càng khốc liệt. Về sau Phật giáo có cao, cao nhân tương trợ, liền tại Thương Lan quận cái kia đứng vững chân, tiếp đó phát dương quan đại đây đều là hơn 10 năm trước chuyện cũ năm xưa ta cầm ý để vệ mới sáng tạo một năm có thừa nguyên giới muốn biết kỹ lưỡng hơn một chút tình huống muốn đi cái khác nha môn điều hồ sơ vụ án có cao nhân tương trợ cao nhân này chỉ sợ cũng là tới từ ung triều triều đình a Bằng không thật có trùng hợp như vậy sự tình a thương lan quận lại được xưng hô làm vật hương quận a khẩu khí thật lớn có chút địa vị liền bên dưới chân đất nay chính là đại ung cương bực rồi sao người tới tại điểm đủ thân vệ chuẩn bị xuôi nam thương lan quận thông báo cái khác phó chỉ huy sứ làm xong trong bóng tối đánh cá cơ hội chuyện này nhìn xem tuyệt không giống mặt ngoài, một nhóm ngu xuẩn hòa thượng tới trước chịu chết đơn giản như vậy. Tuân mệnh, hán kinh trước cửa thành, nhìn xem đầy đất tàn vãi thi thể, kinh triệu phủ doãn vũ duệ thở dài một hơi. Thôi, ngược lại đã thành thói quen. Hán chỉ huy trong nha môn các sai dịch bắt đầu vận chuyển thi thể, dọn dẹp cửa thành mặt đường. Vũ duệ chỉ là hy vọng, cái này phía trên người tại thần tiên đánh nhau, không muốn tai họa đến hắn là được rồi. Hán chỉ muốn tại hãng kinh trong thành, làm một cái cẩn cù tẩy địa công. Trên cửa thành, cao vuốt thành lầu bên trong, hai đạo thân ảnh nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn. Một cái là lão nhân, ngồi tại trên xe lăn, ăn mặc một mả cáo đạo bên cạnh người trẻ tuổi một thân hoa lệ cầu bảo, nhìn lên khí độ ung dung, phú quý phi phàm. Quý khí người trẻ tuổi lại đối lao nhân tất cung tất kính, lắc đầu nói: "Đại nhân, nhìn tới vị này cố vũ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn to bạo." Chương 145, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lưu luyến ôn du hương. Chương 145, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lưu luyến ôn du hương. Lao nhân cười nhạt nói: "Chỉ biết là một mặt xính hung đo ác, thủy chung là rơi vào tầm thường. Chỉ có bảy mưu nghi kế mới là giải thắng chi đạo. Bất quá, chúng ta cũng phạm một cái sai lầm lớn. Cái này từ lai liễu tới đứa nhạc quê, chúng ta phán sai tiềm lực của hắn." một mực đến nay, chúng ta làm việc quá lo trước lo sau, lo lắng đến cầm ý liềng vệ thanh này sắp bé nào, gặp qua nhanh chém tới trên người mình. tại trên cao vị hưởng thủ lâu, liền quên đi một ít chuyện. chúng ta bây giờ hết thảy vinh hoa phú quý đều là từ huyết tinh bên trong chém giết đánh ra tới, mất đi liều mạng huyết tính, cuối cùng sẽ mất đi hết thảy. nguyên cớ, chân chính chém giết, liền do cái này bày ra. A. quý khí người trẻ tuổi nghe tới hai mắt tỏa sáng, cuối cùng muốn buông tay liều một phen. lao nhân gật đầu, cái này bản cờ thứ nhất, liền xuống tại Thương Lan quận a. Kính Châu, Thương Lan quận, cố vũ một đoàn người khinh xa phòng, khách đến nhẹ nhàng. Hành lý đơn giản, đến cổ thành, Thương Lan Thành. Nơi này xứng đáng là cái gọi là Phật hương địa phương, hương hòa mười phần cương thị. Lúc nào cũng có thể gặp bãi Phật niệm với người, khắp nơi tọa lạc lấy cầu nguyện dân hương tự biểu. Trong thành phố hỗn binh nhất khu vực, bọn nha dịch tại một bên duy trì lấy trật tự. Mối tự các hòa thượng bày biện dân hàng, lớn tiếng hét lớn quảng bán. Thanh niệm tự mới làm linh hương, 50 lượng một cái. Câu nguyện thời gian một điểm, vô cùng linh nghiệm, tâm tưởng sự thành. Bảo tướng tự khu nhanh hướng tiến tốc, 20 lượng một quả, bảo đảm khu trừ bệnh. Minh nhân tự giới luật viện thủ tọa viết câu đối, 30 lượng một bức. Trước cửa vừa kê sát, cả một đời trừ tà tiêu hai. Mỗi trước gian hàng dĩ nhiên là người đến người đi, đối liền không dứt. Chợt nghe đến một cái khủng hoảng tiếng cầu cứu truyền tới, liền gặp một cái sắc mặt tiểu thụy, bờ môi trắng bệnh nữ tử, ôm lấy một cái tiểu nữ hài chen đến trước gian hàng. Đại sư, cái này, cái này không thích hợp a? Nhà ta diên nhi, an quý tự khu nhanh hướng tiền thuốc. Vậy mới, mới một canh giờ, liền thành dạng này. Nữ tử trong lòng ngực tiểu nữ hài nhắm chặt hai mắt, hốc mắt đen sẫm, bên môi còn mang theo vài tia máu đen, đã là bất tỉnh nhân sự. Cái tia bảo tướng tự hòa thượng ngang lấy khuôn mặt, nếu mày hỏi, vị trí chủ này, ngươi sao có thể bị ở đây? Cái này ăn chính là bản tự thuốc a ngươi liền tới tìm bẩn tăng nói rõ lý lẽ, cái này chính giữa, chính là một canh giờ phía trước, tại ngươi gian hàng này mua a, mắt thấy còn có người đứng xem làm chứng, rõ ràng lại bất quá đi. bảo tướng tự hòa thượng liền chuyển đề tài, một mặt lo lắng dò hỏi, đã là bản tự thuốc, bẩn tăng nhất định sẽ phụ trách tới cùng. đúng rồi, ngươi là thế nào đốt cho nàng ăn? dựa theo đại sư phân phó của ngài a, dùng nước sạch từ dùng, lại rót canh bảo. món thuốc phía trước, có tế bái phật tổ a. nữ tử sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, ảo não dậm chân nói, hoàng bét, cái này ta, ta dường như quên đi. cái kia tư bảo tướng tự hòa thượng nháy mắt cất cao giọng chỉ trích nói. Chuyện trọng yếu như vậy, người sao có thể quên? Bần tăng mở đây là thuốc gì? Đây là khu nhanh hướng thiện thuốc. Ngươi mướm thuốc phía trước không bái Phật nhập kinh, không tiền tâm hướng thiện, nó như thế nào lại linh nghiệm hữu hiệu? Nữ tử kia gấp nhanh hơn khóc, bối rối hỏi. Cái kia, vậy ta nên làm cái gì? Bảo tướng tự hòa thượng tụng kinh mà cười, ngược lại đông nhiên có chút cao tăng giáng dấp. Yên tâm, ngã Phật từ bi, sao lại thấy chết không cứu? Thí chủ lại hoa hai lượng mua một khỏa, lần này Bần tăng đích thân thuốc, lệnh ấy nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ, khỏe mạnh tới. Nữ tử gấp đến tay chân luống cuống nàng nhìn trong ngực cơ hồ không có tức giận nữa nhi trên gương mặt nước mắt cuối cùng tung hình lên Nhưng ta ta đâu còn có thể lại góp cái hai mươi lượng đi ra bảo tướng tự hòa thượng đủ cười nháy mắt ngưng kết lạnh như băng nói thí chủ đây chính là ngươi không đúng bạn tự từ trước đến giờ cứu khổ cứu nạn vốn là không nguyện ý thu lấy các ngươi thì bạn bất quá những tiền bạc này toàn bộ đều muốn dùng đi cứu tế nhà khổ thí chủ ngươi không có phủ nguy cứu cứu người lại có thể yêu cầu xa với phật tổ thương hại ngươi đi đi xin thứ cho ta tự không độ cùng phật người không có duyên lúc này từ một bên có một thanh âm vui tới băng không ngơi nhìn một chút ta cùng phật có hay không có duyên cái kia bảo tướng tự chọc đầu cũng công nhắc, chỉ là đưa tay rồi ra. cầu phật hỏi tiền, giải cách trả lời hoặc hai mươi lượng. ta không cầu phật, không hỏi tiền. chỉ là ta nơi này cũng có một chút bảo dược, không biết cùng bí tự so sánh như thế nào. ngươi thuốc, làm sao có thể cùng ta bảo tướng? hòa thượng lời nói vẫn chưa nói xong, cố vũ đột nhiên buông tay ra. tay trái của hắn nâng hòa thượng sau gáy, tay phải thì đem một cái thuốc mạnh mẽ nhét vào hòa thượng trong miệng. chỉ là trong tay cố vũ nắm lấy, không phải thuốc gì. rõ ràng liền là một đống sắc bén chung sắt. những cái này trong miễn cưỡng bị nhấn vào hòa thượng trong miệng, vô số gai nhọn đâm hư da mặt của hắn phủ lưỡi nhấn đến trong miệng hắn một mảnh máu thịt bé bét. hòa thượng đau đến sắc mặt tăng thêm lên, muốn đều đau lớn, lại phát hiện cổ họng của mình cũng bị đâm đến thủng lỗ chỗ, chỉ phát ra một trận xoẹt xẻ tùng ngục lọt gió âm thanh. Vô hình, cố vũ nhấc chân, đem hòa thượng mạnh mẽ đạp ra ngoài. Tại mạnh mẽ ra chỉ xuống, hòa thượng thân thể tựa như là cao tốc tiến lên đầu tàu, hiện một đường thẳng bay đi, đem trên đường đi mở trải giao hàng hòa thượng toàn bộ đụng đến kêu rên lên nổi. Chờ những thi thể này ngã xuống dưới đất thời gian, đã thành một đoàn thối nát máu khe. cố vũ động thủ cực nhanh, kinh biến đột nhiên hiện, bốn phía dân chúng tất cả đều bị dọa sợ tại chỗ chần một hồi lâu mới đã tỉnh hồn lại, thét chói hai vang lên phân tán bốn phía nẻ ra, giết, giết, giết người, người kia là ai? làm sao dám ở chỗ này giết hòa thượng? nhanh, đi mau, nơi này tất có hai ách phủ xuống. cố vũ kéo tới một đầu ghế dài, khoan thai ngồi xuống, nhìn xem cái tia bất lực ngồi liệt tại dưới đất nữ tử, cùng trong ngực nàng tiểu nữ hài. lý thu, đi nhìn một chút tiểu cô nương kia chuyện gì xảy ra. tuân mệnh, rất nhanh, tiếng bước chân đùn, đùn kéo đến, một mảng lớn bóng người đem nơi này bao đây. tới nhanh nhất, nhất, đương nhiên là hòa thượng nhìn ra được nơi này tự miếu là thật nhiều a muội tự cao tăng thủ tọa mang theo trong chuột nhanh nhẹn dũng mãnh võ tăng chen trúc mà tới lớn mật tập nhân sao dám tại cái này cản rỡ ta là thanh niệm tự phục ma thần trưởng phải không ta là linh nhân tự giới luật viện thủ tọa điên tăng quân hải ngay sau đó là quận nha môn người hung dự vây tới cẩm ý liệt vệ thiên hộ sở người đến chết nhất nhưng mà giá đỡ cũng là lớn nhất ở đâu ra kẻ khó chơi dám ở nơi này quấy nhiễu các vị cao tăng truyền tụng phật pháp tại thiên tử thân quân địa bàn dư ai không muốn mệnh cố vũ nhìn xem ký diễm phách lối thương lan quận thiên hộ nói thương lan quận thiên hộ đối biểu thật lớn uy phong trong thương lan quận này tình huống thế nào cùng ngươi lên báo không giống nhau là có người hay không ở chỗ này lửa trên cả dưới thiên hộ đỗ miểu sư sở nghi ngờ nhìn kỹ cố vũ nhìn mấy lần ngươi ngươi là ai tại cái này nói hiệu nói vượn cái gì nghĩ đến nơi này dù sao cũng là địa bàn của mình đỗ miệu lập tức nổi giận nói giết người thì lên mạng thiên tinh địa nghĩa ngươi tới đem cái này giả thần giả quỷ người bắt vào chiếu ngục tự hình hầu hạ cố vũ chậm chậm đứng dậy cười lạnh nói nhìn tới có người tại cái này trong nước Pháp quốc qua đến quá mức tiêu dao tự tại tới thương lan quận phía trước có tham tử tới báo báo Nói cái này Thương Lan quận thiên Hộ, từ trước đến giờ là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng lưu luyến ôn nhu hương. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không giả. Cố Vũ móc ra phó chỉ huy sứ lệnh bài, thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp lấn người mà gần. Lệnh bài trong tay của hắn hung hăng cắm vào thiên Hộ đố Miểu mắt trái, đem con ngươi của đố Miểu no bạo chen thành một đoàn nước bùn, chảy ra. Chương 146, quét dọn Thương Lan quận mũi tự chương 146, quét dọn Thương Lan quận mũi tự anh Mắt trái bị cứ thế mà đập nát chết bệ, Hộ Đỗ kêu lên thảm thiết. Hắn cuồng loạn, giận tím mặt ở giữa quân thủ Chỉ là mắt phải lại ra, đột nhiên trông thấy cắm vào mắt trái trên lệnh bài rõ ràng có màu vàng nhạt long vằn, phát họa thành một trôi chiếu sáng dạng rỡ tú xuân ao. Cái này, đây là phó chỉ huy sứ lệnh bài. Còn trẻ như vậy phó chỉ huy sứ, loại trừ mới thăng quan không lâu cố diêm vương, còn có thể là ai? Đỗ Miệu nộ khí nháy mắt tiêu tán, toàn thân như bị xét đánh, không khỏi run rẩy. Đường đường phó chỉ huy sứ đại nhân, rõ ràng đi tới ta thương làn của chúng. Không đúng, chuyện lớn như vậy, trong quận nhã tuyến rõ ràng hoàn toàn biến mất linh. Một cái tới bẩm báo đều không có. Đại, đại nhân, Đỗ Mô thực tế không biết rõ ngài. A, trước ngạo mạn sau cung kính nghi mệnh lệnh người bậc người. ảnh. Cố Vũ cầm lại bán ra, mạnh mẽ bả phát. Thiên hộ Đỗ Miểu mắt tối sầm lại, toàn bộ người rất bay ra ngoài, đập ngã tại góc đường chân tường một bên, né chịu. "Tội của ngươi, bản quan chờ một hồi lại trị." Cố Vũ quay đầu, nhìn xem trong quận quan biên, cùng lĩnh tới một nhóm nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch. Thương Lan quận bên trong, A Tăng huynh hành, Giả Tử Bi, chân tiểu nhân trải dở. "Các ngươi quận nha môn, đã lạ như thế quản lý Thương Lan quận sao? Cái này quận úy toàn tộc vốn là cũng là một mặt khí diện phải lối." Lúc này ngược lại có chút do dự, nhìn chằm chằm vào Cố Vũ lệnh bài trong tay. "Ngươi đến tụt cùng là ai? Thế nào liền cầm ý địa vệ thiên hộ cũng dám đánh? Ta quên ngươi." Cố Vũ đem lệnh bài bên trên sền sệt máu tươi lau sạch sẽ, bỏ vào trong lực. Theo sau, với ảnh, hắn lăng không bay lên, một cước đem toàn tốc giẫm vào lòng đất. Người không xứng hỏi. Thu thập quan phủ người, Cố Vũ vậy mới nhìn xem những cái kia xem kỷ luật như không hoạt được. Tại mỗi tự cao tăng dẫn dắt tới, số lớn võ tăng nhóm phân tán ra tới, kết thành một tòa lại một tòa côn trận, đem Cố Vũ cùng mấy tên thân vệ hoàn toàn vây quanh lên. Cố Vũ thổi thổi trên ngón tay nhiễm máu tươi, nhà hỏi: "Các người mỗi tự trụ trì hòa phương chỗ đây, bọn hắn vì sao đều không ra?" "Cái này, cái này chuyện không liên quan tới ngươi." "A, cái này tất nhiên quản bản quan sự tình." Bọn hắn nhận rất nhiều người đi hunting, đúng không? Tại trận hoa thượng nộ nhịp khe giờ mình. Làm sao ngươi biết? Bản quan tất nhiên biết, bởi vì bọn hắn đều bị bản quan thuận tay giết. Cái gì? Chúng tăng trên gương mặt thần tỉnh, chấn kinh đến có mà lại thêm. Ngươi, ngươi dám? Tiếng tụng kinh nổi lên bốn phía, một mảng lớn kim quang từ mỗi hòa thượng trên mình toát ra, liên miên bất tuyệt bao phủ tới. Nguyên cớ, cố vũ đối mặt kim tường bật quang, chậm chậm giơ tay lên, đao không ra khỏi vỏ, tự có vô thượng đao ý từ phía sau hắn bung lên. Các ngươi, vì sao không đi xuống một chỗ cùng bọn hắn đây? Cố vũ thần đến, ngươi là thanh niệm tự phục ma thần trưởng phải không? Cố Vũ một chỉ điểm ra, đao ý như bài sơn đảo hải quần quần không dứt chém đi qua. Huyền không trong tay màu vàng kim thiệt trượng, trong chốc lát bị chém đến nghiền nát ra. Tính cả cánh tay của hắn, vỡ thành thấu trời phấn. Cố Vũ bắt được huyền không đầu. Ba, trong khoảnh khắc bóp nát ra. Còn có ngươi, linh ấn tự giới luật viện thủ tọa điên tăng quan hải đúng không? Cố Vũ hai tay giơ ra, toàn thân ma khí ngập trời. Tại bản quan trước mặt, cũng dám tự xưng một cái điên chữ. Ma khí hóa thành hai đạo đen như mực cánh tay, bắt được quan hải đột nhiên xoay tròn. Quan hải toàn bộ người tựa như một cái con quay, không tự chủ được điên chuyển lên. Vô số đao ý ngưng tại quân thân, treo mà không tiêu tan xoay tròn lấy Quan Hải liền bị sắc bén đau ý một kia tường đoạn cắt đi tựa như là một đoạn niễm ngọc cần bị càng tạo càng thấp càng đạo càng dày trong trước mắt liền thành một đám thịt não chúng tăng sợ hãi không thôi những tự miếu này bên trong cao tăng chẳng những vật pháp tinh thâm một thân võ nghệ từ trước đến giờ là phổ thông hỏa thượng chiêm ngưỡng tồn tại bây giờ lại bị người trẻ tuổi này vô tình bạo sát ngươi ngươi nhất định chính là Thánh Tăng nhóm trong miệng nói tới cái kia mà cái gì hắn là nhìn cố Diêm Vương cầm ý liệt vệ mới phó chỉ huy sứ nhanh trốn chốn nhanh mời Thánh Tăng nhóm đi ra chủ trì diện như là đã lộ ra chân thân, Cố vũ cũng không che giấu. Người bên cạnh thổi huyết sáu, ngoài thành nhậm vang như lôi, một ngàn thân vệ gió cuốn mây tan, tập kích bất ngờ vào thành. Nhìn xem các tăng nhân hù dọa đến kẹt ra quần, chạy tứ tán, Cố vũ tạm thời không vội đuổi. Để bọn hắn trốn, ngược lại bản quan cũng lời đến hỏi thăm mỗi tự miếu vị trí. Đi theo bọn hắn, tìm tới hang ổ, tận diệt. Thuận mệnh. Bên cạnh, Lý Thu Chính giữa ngồi sụp thân thể, làm ngất đi bất tỉnh tiểu nữ hải kháng bệnh. Lúc này, hắn đứng dậy bẩm báo nói: Đại nhân, là chúng chu sa động, may mắn chúng độc không sâu, chữa trị lên cũng không khó khăn. Ta cho nàng uy một mai thủy sinh đàn, chờ thúc ra dư động, liền sẽ bình yên vô sự." Cố Vũ gật đầu một cái, tự có thân vệ dắt tới một con ngựa, hắn lên ngựa, vung tay lên. Một ngàn thiết kỵ như lôi đình chấn động, quét sạch mà đi. Thanh nghiệm tự. Quản nha môn bọn nha dịch mang một cái dương, đặt tại tự phía trước cửa chính. Trong dương nằm đều là trắng loản nén bạc. Thanh nghiệm tự hòa thượng nhìn xem đầy dương đến bạc, cũng là như mày. Thế nào lần này ít như vậy? Cái kia nha dịch chỉ có thể cởi theo, chép miệng nói: "Đây không phải các vị cao tăng nhóm suy nghĩ, quá mức náo nhiệt rồi sao? Toàn bộ quần dân chúng đều là cam tâm tình nguyện, đem tiền tiêu tại quý tự bên trong." chúng ta nha môn thu đến tiền bạc biết đi, nguyên cớ vào hiến cũng chỉ có thể thiếu chút. hắc hát hắc, hát, thứ lỗi thứ lỗi. hòa thượng đột nhiên một cái nắm chặt nha dịch tạ áo, lạnh lùng nói: các ngươi a, tốt nhất đừng ở bần tăng trước mặt cười đùa thí tưởng. những cái kia yêu dân nhà, liền lên lại mạnh mẽ nghiền ép một phen. chuyện này, các ngươi cực kỳ sợ chúng A. đừng tưởng rằng chúng ta phật tự, đối những cái này hơi tiền cảm giác hứng thú gì. những tiền bạc này, một nửa phải vào hiến cho phía trên vị đại nhân kia. không có vị đại nhân kia, các ngươi tại thương lang quận thời gian có thể như vậy thoải mái a. một nửa kia, đến giao cho thánh tăng nhóm tại ung triều lan truyền nếu là Phật giáo lần nữa chấn hưng, các ngươi cũng có thể tài nguyên của quận, hiểu không? Nha dịch điên cuồng gật đầu, lấy lòng cười nói. đúng đúng đúng, chúng ta đều hiểu, hiểu hiểu hiểu hiểu. Đột nhiên, rất nhiều hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, đánh bỡ tự phía trước không khí. tới, người tới, cứu ta, cứu, cứu mạng. Thanh niệm tự chúng tăng quay đầu nhìn lại, Liên gặp chính mình tự miếu mười mấy võ tăng, sợ hãi chạy về. bọn hắn đều là toàn thân mang máu, quần áo không chỉnh tề. nhìn xem đồng bạn bộ này thảm trạng, chúng tăng chẳng những không có sợ, ngược lại cả đám đều nở đủ cười gằn. tốt tốt, rốt cuộc đã đến một cái dám gây chuyện người đều nói tại thương lan quận, có thể chọc cường đả áp phỉ, nhưng đắc tội nha môn hoặc thế gia, có thể ngỗ nghịch thảo bang cùng tam đại thương hội. Nhưng mà chỉ duy nhất không thể đắc tội là chúng ta mỗi tự hòa thượng. Nguyên cơ bẩn tăng cái nắm tay này, một mực nhàn rỗi, đã sớm. Ngành, dẫn đầu hòa thượng lời còn chưa dứt, chán liền báo tố tràn ra máu tươi tới. Nguyên lai là một mai chợt hẹp nhỏ bé, đánh vào mi tâm của hắn. Chương 147, đây là tại cấp bạn quan một hạ mã uy a chương 147, đây là tại cấp bạn quan một hạ mã uy a ngành. Phía trước trong rừng, một mảnh khói lửa tràn ngập, hòa xuống đánh ra chợt hẹp nhỏ bé, dày đặc như mưa nóng nảy đánh tới tự phía trước chúng tăng cùng bọn nha dịch, hoặc vận công ngăn cản, hoặc toàn thân bị đánh đến trải rộng lỗ máu, như là tổ ong bỏ bẽ. Từ bên mông khói trắng bên trong, một nhóm lớn phi kỵ xông phá khói lửa băng băng mà ra. Tuấn mã ngồi lấy đều là toàn thân huyết khí sôi trào, sát khí định lại người. Đến tự miếu tường viện phía trước, phi kỵ căn bản không dừng lại. Bang trực tiếp đem cả một đầu tường viện đụn nát. Tại loạn thạch bắn tung tóe bên trong, phi kỵ thân vệ phóng lửa vào chùa, nộm nhịp rút dao. Trong chùa chúng tăng không ít người còn chưa kịp phản ứng. Trên cổ đầu liền liên tiếp bay sông lên trời. Một mảnh treo dây bên trong máu nhuộm đỏ chỉnh tòe từ miếu. Tất nhiên, cũng không chỉ là thanh nhập tự. Cố Vũ dẫn 1000 thân vệ, bốn phía rong rồi. Một nhà tiếp lấy một nhà. Rõ ràng nghĩ, Bảo tướng, Linh Ân cùng Minh Nhân tự, chính là Thương Lan thành phủ cận tứ đại tử miếu. Bọn chúng tại trong toàn bộ Thương Lan quận, đều có nhất định thanh danh. Chỉ bất quá ngắn ngủi trong vòng nửa ngày, liền bị Cố Vũ dẫn đội liên tiếp diệt trừ. Mỗi tự thi ngang lần điện, như là địa ngục nhân gian. Đám thân vệ tại trong chùa bốn phía vơ vét, tìm ra vô số các tăng nhân dùng tới mưu tiền tài thu lợi đồ vật. Mỗi tự mất thất trong cố phòng, càng làm Vơ vét ra vàng bạc vô số. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 52270 điểm. Thương Lan quận, Thiên hộ sở. Phó Thiên Hộ Triệu trực chính giữa tử trong điện đi ra, đong nhiên phát giác hai đoàn hắc hát ảnh đánh tới. Hắn ổn đâm nhị bước, hai tay vung mạnh chuyển như tròn, đem cái kia hai đoàn hắc hát ảnh tiếp vào trong tay. Phó Thiên Hộ Triệu trực đi phía trái tay xem xét, sắc mặt kinh hãi. Dĩ nhiên là bản thân bị trọng thương Thiên Hộ Đại Nhân đố biểu. Hướng bên phải xem xét, là Đồng Dạng trọng thương ngất đi còn bị toàn túc. Ai? Là ai cả gan đả thương Thiên Hộ Đại Nhân? Bù bù. Một mai lệnh bài như mũi tên phóng tới, chẳng ngang tại trước điện trên sảnh ngang. Cố Vũ Long tương bộ đi vào Hộ sở. Một tên thân vệ tháo xuống bên ngoài hắn bảo bọc màu trắng trở lộ ra bên trong tử bảo phi ngư phục tới bên trái thân vệ làm hắn lấy đỉnh, bên phải thân vệ cho hắn phụ lên lòng bàn tu xuân đào. Sau lưng thân vệ làm hắn khoác lên màu tím tơ lụa áo khoác áo tơi. Bịch bịch. nhìn xem trong viện thần vũ vi phong tử bảo người trẻ tuổi. Phó Thiên hộ Triệu Trực cùng chúng cầm y liền vệ hù dọa đến hai chân mềm nhũn, nửa uy liệt nửa người hành lễ lễ bái. Gặp gặp qua phó chỉ uy sứ đại nhân, thuộc hạ không biết đại nhân tới. Cố Vũ đưa tay, cắt ngang Triệu Trực lời nói, cung phân phó nói, đem hai người này ném vào trước bụng. Phái một số người, đem quận nha môn quan viên trọng yếu nhóm đều mời tới. Mặt khác, kho hồ sơ vụ án nhà chứa khóa, lấy ra Triệu trực điên cuồng dập đầu sư phải, đích thân liền mang người đi xử lý. Cố vũ cầm chìa khóa và hồ sơ vụ án phòng. Nơi này trên quyền trụ ngược lại nâng lên một chút năm đó thương lan quật đạo phật tranh giành. Ngay từ đầu, song vương còn có loại kia ngồi mà đàm đạo luận tiền hài hòa trả diện. Chỉ là về sau liền bắt đầu biến đến huyết tinh lên. Cuối cùng một mép bên trên thời gian, giang co đều tự có đạo lý. Lại trải qua người chân ngoài lên, liền chậm chậm biến thành chân chính chấn Hai phương cao tầng chiến lực đều vẫn là không biết Phật giáo bên này liền chỉ còn giữ lại ngũ đại thánh tăng chủ trì của diện. Về sau ung chiều trong triều đình có người ra mặt, Phật giáo vậy mới tại thương lan đứng vững chân về phần gia mặt người họ tư đồ nhìn thấy tư đồ cái này họ cố vũ liền biết sự tình không có đơn giản như vậy đã từng có người làm ung triều thế gia môn phiệt đứng hàng thứ kết quả đường đường hoàng gia họ tần rõ ràng chỉ xếp tại thứ ba cái kia xếp tại thứ nhất họ liền là huy hoàng chín năm tư đồ so với ung triều nước linh tới đều lớn rất nhiều trong triều đình họ tư đồ quan viên không ít nhưng nếu là nói có thể làm chúng thần ngựa mặt trông lên người đó chính là bách quan đứng đầu nội các thủ phụ tư đồ lương chẳng lẽ nói là cái này thứ nhất thế gia vọng tộc tư đồ thế gia tại nhầm vào ta hoặc là nói bọn hắn không cam lòng trong tay quyền thế lần lượt bị áp dụng nhầm bạc nhưng thật ra là toàn bộ cầm ý hệ vệ những cái kia phật môn hòa thượng trong miệng cố nhân nhờ chẳng lẽ chỉ liền là nội các thủ phụ tư lôi lương cố vũ vừa nhìn hồ sơ vụ án bên cạnh suy tư không bao lâu bộ kia thiên hộ triệu trực đẩy bụi đất trở về đại đại nhân những cái kia còn nha môn quan viên không không nguyện ý tới cố vũ để xuống hồ sơ vụ án ngẩng đầu lên cười lạnh nói phế bật một chút như vậy sự tình đều làm không xong dứt lời cố vũ đứng dậy ra ra phòng một đường đi đến trong chiếu ngủ nhìn thấy mới tỉnh lại quản lý toàn túc trực tiếp rút ra dao ngươi ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Bù bù. Dao thanh tiếng rung, dao quang như tuyết hiện lên. Con lý toàn cúp đầu, lan xuống. Cố vũ nhấp chân đá một cái, đem tròn vo đầu đá đến triệu trực dưới chân. Mang theo phần đại lễ này, lại đi mời một lần. hoặc mang theo bọn hắn người trở về. hoặc mang theo đầu của bọn hắn trở về. Triệu trực há miệng run rẩy nhìn về phía dưới chân đầu. Cố vũ đột nhiên hỏi: tới, nói cho bản quan, ngươi là chỗ nào người? Triệu trực sững sờ, hạ con là, là thương Lan quận nơi này, đất, trời sinh trời muối người. Cố vũ lớn tiếng lại hỏi một lần, lại trả lời một lần, ngươi là chỗ nào người? Hạ quan là cẩm y Ý y phục vệ người. Cố vũ cười lấy rồi tay ra, vô triệu trực gương mặt. Nhìn tới còn biết chính mình có lẽ đứng ở chỗ nào, liền đúng rồi. Triệu Thiên hộ, ngươi nói, bản quan vì sao nhất định phải làm cho ngươi đi quận nham môn? Triệu trực kinh hồn táng đảm lắc đầu. Đại, đại nhân, ta không biết rõ. Cố vũ chậm chậm nói, bởi vì thương Lan quận Thiên hộ sở, không thể từ một cái không còn gì khác miễn đàn tới quản lý, rõ chưa? Triệu trực một mặt kinh ngạc, nhưng nháy mắt nghe hiểu cố chỉ huy phó làm lời nói. Thiên hộ đô bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên cố đại nhân đối cái này Thiên hộ thất vọng cùng. Cố đại nhân ý tứ trong lời nói liền là cho mình lên cao thiên hộ cơ hội, chỉ là muốn xem chính mình như thế nào chọn lựa cùng gấm tốt. Cố đại nhân, ta hiểu được. Triệu trực hít sâu một hơi, len ken một thoáng rút ra bên hông tu xuân đào, hắn cầm lên quản lý đầu toán túc, lại mang theo một nhóm cẩm y đi vệ, khí thế hùng hổ liền xông tới ra ngoài. Tại phó thiên hộ triệu trực trở về phía trước, người đưa đỏ tin tức một đạo lại một đạo thẳng tới cố vũ trước bàn. Bất quá, dường như đều không phải tin tức tốt gì. Cố đại nhân, trong quận tam đại thương hội bỗng nhiên liền dán bài đóng cửa. Mỗi đại tiểu thương ra cửa hàng, thậm chí là giải rác tiểu thương cũng theo sát phía sau trong thành đã không đủ vật có thể mua những cái kia náo nhiệt cường thịnh thương nai trong chốc lát hoàn toàn biến thành chết đường phố. cố đại nhân tào bang toàn viên gỡ thuyền nghỉ việc thương lan sông như vậy ngừng những cái kia vận hướng hãng kinh cùng mỗi châu mỗi của thuyền toàn bộ đều phá hỏng tại bến cảng mỗi thuyền dính đến mới lá trà, quân giới đồ sứ kho lương thực cùng khoáng thạch chờ một chút đồ vật cố đại nhân trong quận có chút quân đội đống nhiên dùng bắt tập tập trộm làm đen bắt đầu nhiều lần xuất động cố đại nhân ngũ đại thánh tăng đều là giận không nhịn nổi đã ngừng các nơi vật pháp tuyên truyền giảng giải bọn hắn dẫn vua số phật tử khí thế hùng hổ hướng về thương lan thành chạy tới Cố bố một bên nghe lấy bẩm báo, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn. Nhìn, cầm ý liền về đồ đao mới vừa bậtung bày ra. Những cái kia bẻ lũ sưu định, bóc đôi một mảnh những con chuột, liền đều làm ở mỹ lên. Đây là tại Diệu Võ Dương Oai, cho bản quan một hạ mã uy a. Gia hiệu chỉ cần bọn hắn muốn, chỉ là Thương Lan quận dân sinh cùng tinh anh, liền đến toàn bộ đều tê liệt. Chương 148, thang cấp đại tông sư, thiên thượng hiển uy chương 148, thang cấp đại tông sư, thiên thượng hiển uy bọn gia hỏa này hoặc gần nó không ra, hoặc liền tập thể đi ra làm vậy. ra lệnh một tiếng, ngược lại nắm giữ không tệ năng lượng. Trong chốc lát, liền đem Thương Lan quận vẫy thành một đoàn lùa ma đổi lại người khác tới, nói không chắc còn thực sẽ bị kiềm chế đến luôn cốn tay chân, không có chô xuống tay. Nhưng mà cố vũ, từ trước đến giờ đưa thích từ trên căn nguyên giải quyết vấn đề, trước đem những cái kia chủ sự đầu lĩnh, mạnh mẽ gọi một hồi, sau lưng bày mưu tính kế người, tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở. người đưa đỏ ở đâu? tại mấy đạo thân ảnh từ hai bên chỗ bóng tối nổi lên, dẫn đầu hai người chính là hắc kiếm cùng trích thương. hai người các ngươi lĩnh mấy đội mũ nhất nhanh nhẹn dũng mãnh thân vệ, đem những cái kia chuẩn bắt tới. trong vòng một cách giờ, bản quan muốn nhìn thấy tam đại thương hội cùng tào ba người phụ trách đều gối thiên hộ sở trước điện, tuân mệnh. Phân phó xong hoàn thành, Cố Vũ vào chính điện, đóng chặt cửa sổ. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Thông sư đỉnh phong. Nội công: Tẩy thủy Kinh, 100, Huyền vi niết bản thần công, 50. Công pháp: Ma Đao Thất tuyệt trạng, Tuyệt sát, Lục mạch thần kiếm, Tuyệt sát. Kim nê trấn ma quyền, Tuyệt sát, Cổ phong đao pháp, Tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm, 95380. Nhìn xem bảng hệ thống, Cố Vũ ánh mắt có chút xúc động. Kinh nghiệm đầy đủ, chuẩn bị xông vào đại thông sư cảnh giới. tiêu hao 80000 điểm kinh nghiệm, thôi diễn Huyền vi niết bàn công. Ầm ầm. Nguyên bản trời quang mây cạnh cơ cùng, đột nhiên mây đen cuồn cuộn. Dày nặng trong tầng mây, có lôi quang nhảy lên lấp loé. Trong thành không ít người đẩy ra cửa sổ, kinh ngạc nhìn xem đột nhiên thay đổi thời tiết. Hình như có một cố khó mà nói rõ uy áp cảm giác, giống như thủy triều phần Phật tới. Treo ở bên ngoài cửa xí, giật dây hoặc là lượm mạng, đột nhiên tung bay theo gió, lại đột nhiên bất động không động, khá quỷ dị. Đến mức rất nhiều người đều cho là là mắt của mình xuất hiện ảo giác. Trong điện, Cố Vũ bị một đoàn tiên tiên chân khí bao quạ, đưa thân vào búp hơi biến ảo trong sương ngủ. Trong sương ngủ, có vô số dao ảnh chảnh không thôi. Hàn thân không động, lại phạm vật cùng đã cùng ngập trời huyết hải, dừng kiếm núi đao cùng tê ở. Chờ Cố Vũ thật dài phun ra một cái trúc khí, nguyên thân xương mù dày đặc liền trong khoảnh khắc tan đi. Vô biên đao ảnh này nhót mà lên, như lao nhanh trường hà từng cái phiên bay vào Cố Vũ thể nội. Giờ khắc này, hắn tựa như liền là đao bản thân, phong mang đâm thẳng cả điện. Đại tông sư sơ kỳ, đến. Cố Vũ nghĩ đến chính mình có rất nhiều thời gian, không có tu luyện công pháp mới. Bây giờ đột phá đến đại tông sư cảnh giới, vậy thì càng cu cần. Đến loại cảnh giới này, cơ bản thuộc về đứng nạo nghệ thế gian cấp độ. Nếu là đầu đủ thông minh, đối với võ học cảm nội đủ sâu, Chọn mện có thể khai sáng một môn độc thuộc tại chính mình cao thâm công pháp, cuối cùng đến đại tông sư, bình thường một chiêu vung vậy mà ra, cũng đã là tinh diệu tuyệt luân, tuyệt không thể tả. Bây giờ, cố vũ cho dù dùng cẩm ý gì để vệ cơ sở nhất của phong đao pháp, liền có phản pháp uy chân kỳ thế, cùng không người có thể địch uy lực. Xuân sinh ngay lầu, ngoài lầu đường phố hôm nay vô cùng bẩn cũ é, giống như một đầu chết đường phố. Nhưng mà trong lầu tình hình cũng là phi thường náo nhiệt, chúng mỹ nhân hay hai yêu tư, một mảnh hát hay múa giỏi, xuân ý rât giả rào. Thủy vận tam đại đưa ra, cùng tam đại thương hội hội chủ tế tụ một bàn, bọn hắn quanh người mỹ nhân lây quanh, nhộn nhịp nâm chén nâm ly. Thiên Mã Thương Hội hội chủ Trần chờ chốc lát, không yên tâm hỏi. Nghe nói Cẩm ý Lìa vệ bên kia, xuống tới một cái đáng sợ đại nhân vật. Chúng ta như vậy được đã là tới, có phải hay không có chút không ổn? Thủy Vận Đại đương gia nhếch mép xỉ cười một tiếng, khinh thường nói: Phung hội chủ, lá gan của ngươi tựa như là càng ngày càng nhỏ. Đừng quên nâng đỡ chúng ta lên, đứng vững tại phía sau chúng ta bóng người to lớn là ai? Đây chính là Ung Triều xếp hàng thứ nhất thế gia môn thiệt, cùng nội các thủ phụ tư đồ đại nhân. Lại nói, Châu Mục đại nhân cũng sẽ làm chúng ta lật đẩy. Cái này Cẩm ý Lìa vệ nhà, danh sưng tiên tử thất vân, không danh chính xác là lan truyền từ phương. Nhưng mà các ngươi muốn à, vậy hạ sáng tạo cẩm ý điệp vệ mục đích, đơn giản chính là vì thu quyền. Nguyên cơ bình thường môn phiệt hoặc nặc thần, gặp cẩm ý điệp vệ, tự nhiên là tựa như chuột thấy mèo. Nhưng mà Tư Đồ gia quyền thế, chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, ngược lại càng tự thịnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cẩm ý điệp vệ đối Tư Đồ gia, căn bản chính là không thể làm gì. Không chi, những cẩm ý điệp vệ kia thứ nhất thương lan quận, liền bắt đầu chàng trợn đồ tự. Toàn bộ dung chiều Phật tử, e rằng đều hận không thể tới xé nát bọn hắn. Hắc hát hắc, hát, những cái kia hòa thượng, ngày bình thường đủ khoa chương a. Ý thực, chẳng qua là Tư Đồ gia nuôi một đầu. Khô khô, tới tới tới thủy vận đại đương gia kịp thời dừng lại chủ đề nâm chén cười nói đều nâm chén chúng ta tiếp tục uống thương lan cuộn áo nhai nháo nhác khắp nơi đã đủ những cẩm y để vệ kia uống một bình vậy anh đột nhiên bốn phía cửa sổ nổ tung nghiền nát ra vô số đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhảy bọt đi bảo trong phòng người đều là không rõ ràng cho lắm một mặt kinh ngạc thủy vận đại đương gia lập tức quát lên ai các ngươi đều là ai dám ở tào bang địa bàn cản trở người tới người đây người bên ngoài đây thương qua tổn hại cửa sổ không ít người nhìn thấy bên ngoài một mảnh máu tươi phun tung tóe những cái kia bảo vệ tại bốn phía bọn nội vệ tất cả đều đổ vào trên mặt đất từng khỏa đầu chính giữa vui sướng khắp nơi lan loạn mọi người hù dọa đến sắc mặt trắng bệch có người muốn vân tán bốn phía chạy trốn có người muốn cầm vũ khí lên liền muốn phản kháng ta có vẻ giống như nghe được có người tại trách móc cung hoàng bệ hạ cùng cầm ý gì về đây đại khái là theo bên cạnh cố vũ lâu hắc kiếm cũng là dính một thân thu bạo khí lực mắt thấy thủy vận đại đương gia nhấc lên chạm hắc kiếm tay như tàn quang phi ảnh nhanh chóng lớn bảo. hắn một cái liền tóm lấy thủy vận đại gia đầu Đối trên bàn cái kia nóng hổi cái lẩu nãy canh liền hung hăng xuống dưới cái lầu canh hủ cùng hủ liệt bước lên bọn chờ hấp hát kiếm đem đầu của hắn nhấc lên thời gian, khiếm người tiếng kêu thảm thiết vang vọng trình vào lầu, Thủy vận đại đương ra cái kia một trương mặt béo bên trên, tràn đầy một mảnh nhiều nếp nhăn, bạch thảm thảm thịt, trải rộng vô số khủng bố đại huyết âm, cơ bản không có người dạng. thiên mã thương hội hội chủ bối rối giải thích, chúng ta đều là đường đường chính chính thương nhân, các ngươi ý mỹ để vệ cũng không thể. vậy à? trích thương chế trụ thiên mã hội chủ sau gáy đối đầy bàn ly rượu chén đột nhiên một đập. ly điểm nát, nhỏ bé sắc bén mảnh sứ ghim hắn một mặt. có phải hay không nghiêm chỉnh nhân, lão tử định đoạn đều mang đi. thân vệ lập tức lên trước móc ra xìu xìu đem 6 người như chó chăm chú bao lấy, chói bục lên. Đợi đến hết lầu, đến âm u đầy tử khí mặt đường bên trên. Đám thân vệ liền ở phía trước cỡi ngựa giương rồi. 6 người bị xiềng xích kéo tại ngựa phía sau, xô theo đường phố một đường bị kéo đi tới. Bọn hắn một thân công lực bị phong cấm, căn bản là không có cách vận công bảo vệ nhục thân. Chờ kéo tới cửa Thiên Hộ Sở thời gian, 6 người hoa lệ áo bào đã sớm bị mài đến rách tả tơi. Phía trước bụng hoặc là trên lưng, bị gióc thịt huyết nhu quay, vô cùng thế thảm. Chương 149, Dạng đạo lý. Không bằng trực tiếp động thủ đi chương 149, Dạng đạo lý. Không bằng trực tiếp động thủ đi, đi vào trong Thiên Hộ Sở sáu người vẫn là tràn lòng cưỡng phục, còn nghĩ đến tây ban, kết quả nhìn thấy quận nha môn các vị quan viên, cũng đều đẩy bụi đất bị ép tới, liền cũng không dám nói ra lời nói tới. quỳ, có cẩm y liềng vệ kêu một tiếng. đối với muốn khoe khoang biểu đạt cốt khí không quỳ, hoặc là nói quỳ đến có chút chậm người. một loạt thân vệ dậm chân lên trước, đột nhịp ra chân, giang giáp răng giáp tiếng xương vỡ vụn, bên hai không dứt, mọi người xương đuổi bị đập gãy, thế là đứng không vững, chật vật quỳ xuống. trưởng vẫn cắn răng, còn muốn chống đỡ cánh tay đứng dậy. ta là bệ hạ bổ nhiệm, lại bộ phê văn một quận chủ quan. cho dù các ngươi cẩm ý vệ riêng có hung danh, lại sao dám cản đến tận đây? Chẳng lẽ các ngươi là muốn giết toàn bộ con người a? Cố Vũ chậm chậm đi xuống bậc thang, trên cao nhìn xuống nhìn xem phẫn nộ của trưởng, cười lạnh nói: "Toàn bộ con người? Một cái thối không người được số mọi, cũng xứng đại biểu toàn bộ con người." Cố Vũ giơ tay ra, liền có một tên thân vệ cho hắn đưa tới một ống tài liệu. Năm ngoái mùa đông khắc nghiệt, có năm người đến quận nha môn phía trước đánh chống tề bàn. Sương Bảo tướng tự hoạt hượng, dùng thuốc giả lửa gạt, cướp gia sản của bọn hắn. Mà ngươi nha dịch bỏ đi bọn hắn quần áo, nói chỉ cần có thể quy đủ 12 thời thần, quận nha môn liền sẽ thụ lý án này, thay bọn hắn làm chủ. Những người kia xích thân trần trủi quỷ ở quận nha môn trước bậc thang, rất nhanh liền đông chết tại gió tuyết bên trong. Cố Vũ thần tình lạnh giá, quay đầu lại hỏi nói: "Trong hầm ngầm còn có băng a?" Đại nhân, có, còn có rất lớn mấy khối. "Rất tốt, toàn bộ mang lên, lại đem vị này quận trưởng đại nhân quần áo đều lấy." "Tuân mệnh." Chờ to lớn khối băng mang lên trước điện thời gian, Cố Vũ giơ tay ra, nhàn nhạt, nhạt một chỉ. Liền có đao ý ngưng ở không trung, đem khối băng lon tạc ra một cái quan tài dáng rất tới. Không đến sợi vải quận trưởng, bị thân vệ đoàn thành một đoàn ném vào trong khối băng, phía trên lại dùng khối băng lớn đắp một cái. Đương nhiên đó là một bộ bước lên hàng khí âm u băng quan. Hoàn Mỹ, mọi người sợ hãi nhìn xem có trưởng, tại trong khối băng không ngừng có rút, run rẩy, từng bước bị đông được mất đi sinh cơ, toàn thân cứng đắc. Tiếp đó, không còn có một kia động tĩnh, chết, chết rồi. Đường đường thương Lan quận của trưởng, cứ thế mà chết đi. Trong lòng mọi người hoảng sợ, nhộn nhịp đã thấy vận mệnh của mình, cố vũ lại nhận lấy một ống mới tài liệu, ánh mắt nhìn xem có thừa. Cái đĩa quận thừa lập tức mặt như tử sắc, run rẩy lên. Chỉ là lúc này, từ thiên hộ sở truyền ra ngoài tới một cái thanh âm uy nghiêm. Trong quận quan biên đều là ta đại ung triều giường của tài. Cho dù cẩm ý lìa vệ nắm giữ giám sát bách quan quyền, bọn hắn cũng không phải dùng tới bị các ngươi làm đủ. Nghe được cái thanh âm này, mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong cuối cùng lóe lên trở mong hào quang. Là Châu Mục Tư đổ chính đại người, hắn rốt cuộc đã đến. Châu Mục Tư đổ chính đại sải bước vào Thiên hộ sở, hai tay của hắn giựa vào sau lưng. Bên ngoài một mảnh vang vang tiếng bước chân, cùng khôi giáp tiếng va chạm. Không khí túc sát. Nhìn tới vị này Châu Mục, cũng không phải một mình tới trước, đồng thời mang đến không ít quân đội tinh nhuệ. Lập tức kim quang từ phía chân trời thoải mái lên, giữa không trung phảng phất có một đóa bóng ánh hoa sen vàng nở rộ tới. Trình tọa thương lan thành, vang lên một mảnh nặng nề tiếng tụ kinh. Nghe tới đầu người vẻ mặt tê dại, Các tăng nhân giống như thủy triều tràn vào Thương Lan Thành, một nhóm tiếp lấy một nhóm, liên miên bất tuyệt. Dường như chỉnh tọa Thương Lan Thành đều bị bọn hắn bao vây lại. Nghe tới những cái này tiếng tụng kinh, cũng không chung nợ rộ san liên, mọi người liền không chỉ là nhìn thấy hy vọng đơn giản như vậy. Bọn hắn từng cái trong mắt đều buộc phát ra vô hạn thích thú tới. Nếu không phải xương đùi bị Cẩm Ý thân vệ đập gãy, phỏng chừng lúc này đã nhảy dựng lên hô to: "Thánh tăng nhóm đã chạy tới." Cũng đúng, Cẩm liền ngang nhiên độ tự, đây đã là vượt mặt khiêu khích. Vũ đại chánh tăng lại có thể không đến. Tuy là năm đó đạo Phật tranh giành tương đối khốc liệt, Phật giới bên trong cũng tổn thất không ít chiến lực nhưng mà ngũ đại thánh tăng vẫn còn sức chiến đấu cao nhất bù đề thánh tăng công lực sâu không lường được nghe nói đã đạt đến đại tổng sư cảnh giới vị này hung thần ác sát người trẻ tuổi cho dù ngồi ở vị trí cao nhưng nếu thật muốn đấu thủ e rằng tại bù đề thánh tăng trong tay đi bất quá một chiều cảm thụ được mọi người tâm tình biến hóa cố vũ một mặt hờ hững cái tiếp tới rốt cuộc đã đến châu mục tư đổ chính giữa bảy đủ tư thế đi vào trong viện ha ha cười mấy đạo nếu là theo trước qua tới nào đó còn phải gọi ngươi một tiếng cố đại nhân đây chỉ là ngươi tới kính châu thương lan quận cái này ngắn ngủi thời gian liền đại khai sạt giới ta là kính châu châu mục lại có thể ngồi nhìn ngươi làm sát kẻ vô tội thế nào mới thăng phó chỉ huy sứ liền muốn cùng ta tư đổ ra vị vị lại tay vương cố vũ đưa tay mạnh mẽ một chưởng đập vào tư đổ chính giữa trên gáy tư đổ chính giữa nháy mắt thất khiếu xuất huyết toàn bộ người hướng mặt đất một đập. vương cứng rắn phiến đá nhanh chóng dạn nước ra tư đổ đang nằm tại một cái hình người trong hố sâu tư đổ đại nhân ngoài sân tràn đầy hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi lập tức lại vang lên liên miên tiếng rút dao cẩm y thân vệ cũng rút dao mà ra một mảnh dương cung bạt kiếm công khí thiên hồ sợ trong trong ngoài, ngoài đã bị người chém đến con kiến chui không loạn châu mục tư đổ chính giữa phun máu ra nan tử trong hố leo đi ra hắn phát hiện bản thân tinh xảo công lực lại cũng hội tụ không nội, thế là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tức giận nhìn kỹ cố vũ. ngươi điên rồi. lao tử là kính châu châu mục tư đồ chính giữa. cố vũ nhàn nhạt nói. biết, ngươi là tư đồ chính giữa. cùng nội các thủ phụ tư đồ lương, cùng họ một cái tư đồ, đúng không? cho nên cố vũ ấn xuống tư đồ chính giữa đầu. nhè nhè nhè, tựa như gật đầu cơ hội đồng dạng, điên cuồng hướng về nấc thang sắc bén trên đà đánh tới. trực tiếp đụng đến tư đồ chính giữa mặt mũi tràn đầy máu tươi, đầu đỡ tan, toàn bộ đại não một mảnh rời sông lấp biển, ầm ầm rung động. Các ngươi từ đổ ra, rõ ràng đã trải qua bắt đầu thiết lập ván cục động thủ với ta. Đã thành tựu nhân, sớm tối đao binh gặp nhau. Bây giờ ngươi tiếp cận lấy một chương trên mặt đại bị tới, ta không đánh ngươi. Chẳng lẽ còn cùng ngươi khách khí uống trà tán đâu? Cố Vũ đem Tư Độ giống như một đầu chó hoang đồng dạng ném ra ngoài, tiếp đó lại đạp tại dưới chân. Hắn nhìn tứ phương, mọi người đều chứng kinh không dám nói. Liệt tư độ chính giữa điều tới quân đội, đều là nhất thời ngốc đứng tại chỗ, hình như chưa từng đã tỉnh hồn lại. dừng tay, chúng ta người xuất gia luôn luôn dùng lòng dạ từ bi, vốn định dùng Phật pháp độ ngươi, khuyên ngươi bỏ xuống đồ đao chỉ là ngươi khát máu thu bạo, ma tính sâu tận sấm thủy, đã không có thuốc chữa. nếu là lại thương hại ngươi, thế gian này liền nên nhiều ra vô số vô tội bạch có tới. Nhìn tới hôm nay trước phải giết thân thể ngươi, mới là cứu vãn ngươi hồn phách biệt pháp. ngươi như hồn về cực lạc, thế tất sẽ minh bạch chúng ta tử bi khổ tâm. phía trước Phật quang đại thịnh. tiếng tụng kinh như là thiên lôi cuốn quượn, nổ vang tại mỗi người bên hai. loại trừ bồ đề thánh tăng bên ngoài, còn lại tứ đại thánh tăng đều là đạp không mà lên. trong tay độ tăng, nắm lấy một cái chạng nghiệm giới đao. Luôn hồi thánh tăng nâng lên một cái kim quang lập loại chuyển kinh luân. vô tướng thánh tăng thẳng nắm lấy một thanh to lớn cửu hoàn thiên Cố Vọng Thánh Tăng đứng thẳng lấy một cái bát bảo liên sinh côn. Ha ha ha ha ha ha! Các vị Thánh Tăng đạo lý, thật khiến cho người ta đinh thay nhức óc. Muốn giết bản quan, bản quan còn đến cảm ơn người. Cố Vũ cất tiếng cười to, một bước bước vào không trung. Đối mặt dáng vẻ trang nghiêm tứ đại Thánh Tăng, hắn không khỏi đuốt ve bên hông chui dao. Bất quá, giảm đạo lý loại biệt này, vẫn là giao cho bản quan tú xuân đao ha. Cố Vũ một mình nào vào tràn lan toàn thành trong thạch quang. Trương một trăm thuấn miểu tứ đại Thánh Tăng trương một thuấn miểu tứ đại Thánh Tăng phật hải xô chảo. Cố Vũ như một chiếc thuyền đơn động, ngươi nhẹ nhàng vào cái kia một mảnh liên miên bên trong kim quang. Tứ lại thánh tăng triển khai chiến trận gặp người trẻ tuổi độc thân tới chiến đều lộ không thể tin trạng thái dám đến thương lan quận đồ tự nguyên lai tưởng rằng ngươi có cái gì dựa vào nói cho cùng từ đầu đến cuối liền ngươi một người một người đủ độ ách thánh tăng chạm nghiệp giới đao trong tay lửa đỏ một mảnh từ giới đao ngắn mũi trên lưới đao, dâng lên một đóa hừng hực nghiệp hòa hồng liên bần tăng thanh này chạm nghiệp giới đao từ trước đến giờ hiếm có ra khỏi vỏ có thể xứng với bị nó siêu độ cực các người cũng là lắc đắc không có mấy nguyên cứ, người trẻ tuổi ngươi có thể chết ở đó ảnh nghiệp hỏa liên một trận kịch liệt lung lay cố vũ người khoát đỉnh phá hừng hực diễm Người, quá nhiều. Hắn hai ngón nháy mắt kẹp lấy Trảm Nghiệp Giới Đao, giữa ngón tay đao ý ẩm vàng bạo phát, liên gặp giới đao từng khúc băng liệt, Nghiệp Hỏa hồng nguyên đột nhiên một héo rút. Đỗ Ách Thánh Tăng sắc mặt giật mình, trợ tay không kịp. Hắn chỉ cảm thấy đến người tuổi trẻ trước mắt sắc không thể đỡ. Rõ ràng đao còn tại bên hông trong vỏ, có thể người trẻ tuổi bản thân phong mang, lại phản phất đã ngưng tụ thành trạng phá bạn bất cực liệt của đao. Trong chốc lát, độ Ách Thánh Tăng liền hoảng sợ trông thấy, trước người phát quang, người khoác áo cà sa, cùng chính mình mục. Theo lấy xoẹt một tiếng, bị bố kia sắc bén khí trực tiếp cắt. Ngươi, ai da? cái kia về bài nghiệp hỏa hồng liên triệu dư thế bắt buộc phản công tan sẽ tới độ ách thánh tăng tựa như một cái đã mở ngực mồ bụng đeo, đang bị gắt ở trên hỏa diễm nướng hung tàn niệm hỏa thôn vẽ huyết nhục của hắn trong chớp mắt liền thành một bộ cháy đen không xương tại đánh giết độ ách thánh tăng đồng thời cố vũ sau lưng luân hồi thánh tăng chuyển kinh luân đã manh tới chuyển kinh luân chỉnh thể hiện màu vàng kim bên trên có kinh văn lưu chuyển. tại chuyển kinh luân bung thời điểm phản có kỳ quái tiếng tụng kinh vang lên nếu là người bình thường nghe e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ hoa mắt chóng mặt mất đi bản thân cố vũ não hải một mảnh thanh mình trọn vẹn không bị vấy hắn ngay mắt quay người, hai tay ngón tay đều căng thẳng, tay trái tay phải đồng thời thi triển lục mạch thần kiếm tuyệt kỹ, thần kiếm chém cực, tay trái lục đạo kiếm khí, đánh nát kim quang tràn ngập chuyển kinh luân, tay phải lục đạo kiếm khí, thì là thẳng đến lấy luân hồi thánh tăng vị trí vang chém tới, luân hồi thánh tăng thân hóa phật quang, tăng tốc nhanh tung bay mở, chỉ là hắn hiện lên thân hình trong tích tắc, lại phát hiện cái kia lục đạo kiếm khí phản phất sớm dự đoán trước vị trí của hắn, đây là cái cái gì tình huống? một kiếm chém đầu, một kiếm giết tâm, bốn kiếm đoạn hai tay hai chân, trong chốc lát, luân hồi thánh tăng liền bị ngắt đầu đôi, chém thành một đoàn khủng bố người bóng, vô tướng thánh tăng từ cánh trái nhanh công mà tới trong tay hắn cửu hoàn thiên trượng, đối đầu cố vũ hung hăng đập xuống thiên trượng bên trên cửu hoàn mỗi người chấn động phát ra đinh thay nhức óc lôi âm tỉnh. cửu hoàn thiên trượng đập vào cố vũ thiên trú ngân khu bên trên vô tướng thánh tăng chẳng những không có thương đến đối phương ngược lại bị môn này khổ luyện được kỹ chỗ buộc phát ra chói mắt ngân quang, cho chói bất tỉnh đầu cố vũ dùng chỉ làm đau xé rách không khí bạo điểm mà ra trực tiếp đem cổ họng của vô tướng thánh tăng điểm một cái xuyên đấu lập tức hướng lên một chảo đem đầu hắn mạnh mẽ xé xuống trong chớp mắt bốn người đã đi thứ ba còn lại tên kia vô vọng thánh tăng toàn thân áo cả sa phồng lên như bửng hai tay của hắn thống nhất kim tuyến áo cà sa liền phô thiên cái địa bào phủ đi qua cố vũ dùng thân hóa đao màu máu sát khí mãnh liệt tràn tới kim tuyến áo cà sa xoẹt xẹo xòe, xè xòe xè bị xé nát hóa thành thấu trời điểm màu vàng bay là tạ bay xuống cố vũ đá bay vô vọng thánh tăng bát bảo liền sinh côn trong tay bóng dáng hắn thoáng qua tiếp được căn này tinh xảo quý giá phật côn lại đuối đầu vô vọng thánh tăng tới một cái mánh võ thánh tăng đầu nháy mắt đánh bay ra ngoài rơi vào tại chỗ rất xa một cái ném thẻ vào bình rượu trên miệng chúng tâm 10 phần tại trong mắt cố vũ cái này bốn tên thánh tăng động tác cũng không nhanh nguyên cớ hắn ứng đối đến tương đối thông dong nhưng mà tại trong mắt mọi nhân, giữa không trung hết thảy đều phát sinh tại trong chất mắt, mọi người chỉ thấy cố vũ bước vào thánh tăng lớp lớp vào đây, không trung một mảnh quang ảnh đông đưa, uy áp chấn động. Chớp mắt phía sau, thánh tăng nhóm cái kia thẳng không lỡ nhìn thi thể, đã từ không trung rơi xuống. Những cái này thánh tăng là là, chết như thế nào? Ta chọn bẹn không có thấy rõ. Cái gì, bốn tên thánh tăng thật chết? Ta tưởng rằng phật quang chiếu dọi chính mình sinh ra hào giác. Người này đến tuổi cùng cảnh giới gì, lại có thể thuấn biểu tứ đại thánh tăng? A, thực lực của hắn chính xác khó bề tưởng tượng. Chỉ quá chờ đại tông sư bồ đề thánh tăng xuất thủ, hắn vẫn như cũng chỉ có chết phần nâng lên Bồ Đề Thánh Tăng, đối với trận này nháy mắt chiến đấu kết thúc. Kinh hại những người, không gì bằng chân đạp kim quang đài sen Bồ Đề Thánh Tăng. Hắn muốn cho là, cái này tứ thánh tăng tùy tiện ra một bị, liền có thể bạo sát người tuổi trẻ trước mắt. Bốn người đều xuất hiện, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Chỉ bất quá làm báo đồ tự mối thủ, mới sẽ hạng như thế nặng tay. Kết quả, tứ đại thánh tăng trực tiếp bị hắn hiểu. À độ ách thánh tăng bị giết thời gian, Bồ Đề Thánh Tăng liền đã phát giác không đúng. Nhưng mà, cho dù là thân là đại thông sư, hắn cũng chưa kiểm soát thủ ngăn cản. Đối cái này, vừa mới Bồ Đề Thánh Tăng trăm mối vẫn không có cái giải. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Hắn nhìn xem cố vũ thân đạm trời cao, phiêu lập tại dưới bầu trời. Độc thuật tại đại tông sư thiên tượng lực lượng ở băng lao nhanh mà ra, trùng trùng địa địa quét sạch ra. Bố đề thánh tăng thế mới biết nguyên do trong đó. Nguyên lai like người trẻ tuổi này giống như chính mình, rõ ràng cũng là đại tông sư cảnh giới. Hắn là có thuật chú nhăn, vẫn là thật sự tuổi còn trẻ liền dung ngọn đại tông sư. Nếu là cái sau, đây tuyệt đối là một cái chuyện kinh thế hai tụ. Trong đầu ý niệm như điện thía qua, bố đề thánh tăng đỗng nhiên cảm giác được lớn lao uy hiếp. Nguyên lai like người trẻ tuổi kia hai mắt đã như lợi kiếm nhìn mình chăm chăm. Liên hướng hắn vừa mới cái kia sát phạt ngoan lệ sức mạnh. Lúc này, nói không chắc đã đang nổi lên xuất thủ. Phiu, quả nhiên, người trẻ tuổi kia thân như thiềm điện, xông thẳng tới. Thân là bây giờ ung chiều cảnh nội vật giới người cầm lái, Bồ Đề Thánh Tăng hạ có thể nhượng bộ. Hắn lập tức đạp đài sen mà lên, thân hóa vô biên Phật quang, củng cố vũ đụng vào nhau. Và Ngay, quần quẩn ma khí cùng chói mắt Phật quang đột nhiên va chạm nhau. Bồ Đề Thánh Tăng thân thể như đạn pháo rớt xuống ra ngoài, thẳng xẹt qua thương lan thành không trung, rớt vào ngoài thành cao Hút Hùng Sơn bên trong. Hùng Sơn chấn động, từ một nửa sườn núi lầm bang sụp đổ lên. Bồ Đề Thánh Tăng nứt núi mà ra, người khoác vô biên đi quang, một đen một vàng hai màu, tại không trung hỏa tốc giao phong. Đây phẩm báo giả, mắt thường đã không cách nào bắt đến thân ảnh của hai người, chỉ cảm thấy đến thủ lĩnh có hai cỗ huyền diệu khó hiểu lực lượng đang chấn áp đối phương. Nếu không phải hai người đem có lực chú ý, đều đặt ở trên người đối phương. Nếu là uy áp bốn cuộn cuộn dưới tình huống, e rằng không ít người đều bị ép thành thịt nát. Vậy. Kim Quang Đông Dương, bồ đề thánh tăng lần nữa bị đập bay ra ngoài. Lần này hắn lại người nhẹ nhàng mà lên thời gian, trên mình đã bao phủ trói mắt Kim Quang Hư ảnh. Chỉ thấy bộ đề thánh tăng một nửa mặt làm vẻ tư bi, một nửa mặt làm giữ tợn lẫn nhau. Tay phải hắn nhặt chỉ tại trước ngực, toàn thân bắt đầu trải rộng màu vàng kim bắn Tại kim quang phụ trợ phía dưới, lộ ra vô cùng trang nghiêm thần thánh. Bồ đề thánh tăng cười lấy mở mắt ra, nhìn kỹ cố vũ nói. Cái này là bản thánh tăng tu luyện đại uy Đức Minh Vương Kinh. Bên ngoài ngưng kim quang trợ ảnh, bên trong ngưng đại uy Đức Kim Thân. Hai tầng đều là bản pháp khó gần, sắc bén khó phá bỡ.